Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. <cười> trên không chung một đạo trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Một dòng đếm ngực 60 giây bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, ba cái cửa ra ở đại bản doanh đều xuất hiện một tầng màn sáng. Hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn trước khi đếm ngực kết thúc mà đi ra trước. Đối với tính công bình, đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Dù sao chiến thần điện còn không đến mức ở phương diện này đùa nghịch cái gì? Đường Vũ Lân nhanh chóng mà giản lược kế hoạch cho Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần nghe hắn nói, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Lăng Tử Thần một mặt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi đúng là một người quỷ tâm nhãn. Đường Vũ Lân tức giận. Cái gì gọi là quỷ tâm nhãn? Cái này gọi là binh bất yếm trá. Ngươi hiểu hay không? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bắt đầu! Lúc đếm ngược chấm dứt, màn sáng ở ba cái cửa ra cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn gật đầu. Nguyên ân dạ huy cùng hứa tiểu ngôn đồng thời ở đường phía bên trái. Mà đường Vũ Lân cùng tư mã kim trì tức thì đi đường bên phải. Đường giữa thì là lăn tử thần chính mình đi nhanh về phía trước. Năm người phân ba đường, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài mà đi. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể phát hiện. Bên kia, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm đầu năm vị chiến thần điện cũng đồng thời hành động phân biệt kéo dài lấy ba đầu thông lộ nhanh nhẹ đi về phía trước. đường vũ lân cùng tư mã kim chỉ tiến vào đường bên phải. sau đó hai người cũng không có ở một chỗ. tư mã kim chỉ tự động ở đường bên phải mà đi về phía trước, mà đường vũ lân thì là trực tiếp chui vào đến bên trong rừng cây. trong mắt tử quang trầm tĩnh, cùng lúc đó tinh thần lực bản thân đã khuếch tán ra. đường vũ lân chính là tu vi tinh thần linh vực cảnh, tinh thần lực mạnh có thể nghĩ trong phạm vi nghìn mét, bất luận một tia gió thổi cỏ lay đều ở đây bên trong cảm giác của hắn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi mục tiêu thứ nhất của chính mình. Hống hống hống. Tự hồ là cảm nhận được khí tức của hắn. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong bụi cây phóng ra, thẳng đến đường Vũ Lân và chạm tới. Nó là một con lợn rừng toàn thân hiện lên màu đen. Trên người mỗi một cây lông dài đều giống như gai nhọn. Đây là cương thiết hào chư. Một loại hồn thú phòng ngự vật lý siêu cường. Ở bên trong hồn thú cùng cấp độ, lực phòng ngự tuyệt đối cũng coi là cực hạn. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên người hào quang lóe lên, một cái thân ảnh vô cùng to lớn liền từ trên người hắn đi ra. Cái thân ảnh kia vẫn còn giống như núi cao, chẳng qua là vừa nhấc chân, liền đem cương thiết hào trừ dẫm nát dưới chân, hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán ra, phân biệt rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân cùng bay đi tới đồng bạn của hắn ở hướng xa xa. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên, quái vật khổng lồ cũng hướng hắn nhếch nhếch miệng, vậy mà như là đang cười. Đường Vũ Lân đã hồi lâu không có đem phách vương long phóng xuất ra. Trước đó, lần đầu tiên phóng xuất ra tựa hổ vẫn là tại tinh la đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết. Nương theo lấy bản thân tu vi hắn phát triển, phách vương long biến hóa cũng thật lớn. Nó được xưng là địa long chi vương, dùng thân phận loại á long lại có được sức chiến đấu khủng bố như chân long. Lúc này thân cao đã tiếp cận trăm mét, kinh khủng hơn chính là thân hình nó vô cùng khôi vĩ. Toàn thân lân phiến ám kim sắc bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều lớn như mặt bàn, trầm trọng vô cùng, mặt trên còn có lấy rõ ràng chất sừng. Biến hóa lớn nhất vẫn là cánh sau lưng nó. Lúc trước, đôi cánh này vừa mới ra đời, bởi vì nó thể trọng quá lớn, chỉ có thể là khiến nó làm các loại động tác như nhảy lên. Nhưng hiện tại đôi cánh này so với ban đầu lớn ít nhất gấp 5 lần. Cánh ở sau lưng giống như là một áo choàng cực lớn, khiến Phách Vương Long càng lộ vẻ hung uy lừng lẫy. Đường Vũ Lân hướng Phách Vương Long nhoẻn miệng cười, từ trong miệng phun ra hai chữ: "Hủy đi." Luận lực phá hoại, cho dù là hùng quân trong thập đại hung thú cũng kém hơn Phách Vương Long rồi. Phách vương Long hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đuôi rồng cực lớn quét ngang, giống như là máy ủi đất. Trước mắt chính là một mảng lớn thảm thực vật bị bình định. Trong đó còn có ba con hồn thú nhỏ yếu hóa thành quang điểm tiêu tán. Trên người đường vũ lân hào quang lại là lóe lên, một đạo thân ảnh màu vàng du tẩu mà ra. Hai cánh đập rung, chiều cao vượt qua 30 mét. Toàn thân được lân phiến màu vàng bao trùm. Trong đôi mắt, kim quang lập lòe, càng tràn đầy linh động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy kim ngữ bây giờ, đều tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra được. Nó trước đó dĩ nhiên là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Hình thể kim ngữ cũng không có lại tăng lớn bao nhiêu. Nhưng nó bây giờ, thấy thế nào đều đã không phải là một con rắn rồi, mà là một con rồng chính thức. Cùng võ hồn chân thân của đường Vũ Lân mười phần giống nhau. Cùng so với quang minh thánh long, kim ngữ biến thành kim long càng lộ ra thâm sâu. Sau lưng hai cánh mở ra, khí tức không chút nào phía dưới phách vương long. đầu rồng nó tại trước mặt đường vũ lân. Đường vũ lân mỉm cười sờ sờ nó. Ngươi đi bên trái đi. Ngang lên một tiếng. Kim ngữ ngửa mặt lên trời long ngâm một tiếng. Hai cánh chấn động, chớp mắt bay vút lên dựng lên về phía bên trái đường mà đi. Lúc này, bên kia đang đi về phía trước, đế kiếm đấu la long thiên vũ dừng bước lại. nhíu mày, hướng thần kiếm đấu la tô mộng quân bên cạnh nói. Mộng quân, ngươi có nghe hay không? Đây là âm thanh của kim nhãn hắc long vương hay là ám hắc ma long? Nghe như thế nào lại có điểm không giống? Tô Mộng Quân lắc lắc đầu nói, không biết, khoảng cách rất xa, có chút không giống hai âm thanh kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục quấy rối sao? Đúng vậy, dựa theo kế hoạch, những người sử lai khác kia nhất định đã phát hiện đánh chết hồn thú bên trong đấu trường chiến thần có thể tăng phúc bản thân. Mục đích của chúng ta chính là đi làm nhiễu bọn hắn. Trước tiên đem hồn thú vạn năm của bọn hắn bên kia đánh chết là quan trọng nhất để tăng phúc cho chúng ta. Sau đó tụ hợp những người khác tốc chiến tốc thắng. Được. Hai vị chiến thần tốc độ thật nhanh, bọn hắn liền đi tới dòng sông chính giữa đấu trường chiến thần. Con sông này bề rộng chừng trăm mét, nếu như cho rằng chẳng qua là nước sông bình thường vậy mười phần sai rồi. Tại trong nước sông cũng có thủy hồn thú tồn tại, một cái không cẩn thận thì có thể bị nó công kích. Tại bên trong đấu trường chiến thần, vị trí hai hồn thú 10 vạn năm chính là tại gần đường sông. Hồn thú người vạn năm cường đại có thể nghĩ, tại dưới tình huống không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dựa theo kinh nghiệm trước đây là không có khả năng đi đụng chạm loại hồn thú cường đại này, mà một khi xác lập ưu thế, có đầy đủ thời gian đi đối phó hồn thú mười vạn năm, như vậy phải lập tức tiến về trước, từ đó xác lập ưu thế lớn hơn nữa. đối với một trận năm đối năm này, phương diện chiến thần điện là tràn ngập tin tưởng, bởi vì bọn hắn đối với cái này quá quen thuộc. đường vũ lân bọn hắn chỉ có một giờ đồng hồ để quen thuộc, là chiến thần, ai mà không tại trong nơi này lăn lộn đánh nhiều năm? đây là thí luyện tràng cấp bậc cao nhất toàn bộ chiến thần điện. Trong bình thường, chỉ cần là tại bên trong chiến thần điện, đám chiến thần đều thường xuyên đi tới nơi này luận bàn, tu luyện. Nhìn xa đường sông đối diện, bên kia là một mảnh rừng rậm tĩnh mịch. Không giống cùng nơi khác, phiến khu vực rừng rậm này dĩ nhiên là màu đen, nhìn qua mười phần quỷ dị. Thậm chí có vài phần khủng bố. Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân cũng biết, đó chính là một con hồn thú người vạn năm ngủ say nơi. Bên này là Hắc Ám Ma Long. Mà Kim Nhãn Hắc Long Vương thì là tại một bên khác cũng ven đường sông dùng cấp độ thực lực phong hào đấu la của bọn hắn. Thực tế Long Thiên Vũ đã tiếp cận cấp bậc cực hạn đấu la. Đối phó hồn thú người vạn năm vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, loài long hồn thú không phải giống nhau, vô luận là Hắc Ám Ma Long hay là Kim Nhãn Hắc Long Vương, bản thân đều là tồn tại cao nhất bên trong hồn thú. Tu luyện đến cấp độ 10 vạn năm, thực lực khủng bố cũng đã tiếp cận cực hạn đấu la con người rồi. Nếu là dưới tình huống không có đấu khải, coi như là cực hạn đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Tại thời đại viễn cổ, con người vẫn luôn là bị hồn thú áp bách. Cho dù sau khi theo hồn sư xuất hiện ổn định cục diện, cũng không thể thật sự chống lại cùng hồn thú. Thẳng đến lúc có hồn đạo khí xuất hiện, để cho con người bình thường cũng có sức chiến đấu. Điều này mới khiến tình thế ở giữa con người cùng hồn thú đổi chỗ cho nhau. Dần dần áp súc không gian sinh tồn của hồn thú. Cho tới bây giờ, hồn thú đã là gần như diệt tuyệt. Kim nhãn ác long vương, hắc ám ma long loại cấp độ 10 vạn năm. Cho dù là tại thế giới hồn thú cũng là thuộc về cấp độ thú vương, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Liền tại lúc đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân chuẩn bị qua sông chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Trong lúc đó, một tiếng Long Ngâm điếc tai nhức óc từ đối diện đường sông vang lên. Một tiếng Long Ngâm này tràn đầy phẫn nộ. Nhưng quỷ dị là, thời điểm Long Ngâm vừa mới vang lên là rất to rõ đấy. Nhưng đến phần đoạn sau, âm thanh Long Ngâm đột nhiên từ phẫn nộ chuyển biến thành âm thanh có chút quái dị. Thậm chí còn mang theo vài phần nước nở nghẹn ngào. Tình huống này là gì? Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân hai mặt nhìn nhau. Vừa mới chuẩn bị qua sông bọn hắn cũng không khỏi dừng bước. Trước đó bọn hắn ở bên ngoài, đi qua màn hình lớn là có thể nhìn thấy đám người đường Vũ Lân bên trong tìm kiếm tình huống. Bọn hắn cũng nhìn thấy đường Vũ Lân đánh chết hồn thú. Sau đó đi khắp toàn trường. Nhưng tại ở bên trong quá trình kia, đám người đường Vũ Lân là cố ý tránh được hai đại hồn thú người vạn năm ngủ say. Nhưng bây giờ, lúc bọn hắn nghe được âm thanh long ngâm của hắc ám ma long, phản ứng đầu tiên chính là, mọi người xử lai like khắc đang công kích hắc ám ma long. Nhưng bọn hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Cái này không phải muốn chết sao? Phải biết rằng, coi như là bọn hắn, đều muốn đánh chết hắc ám ma long. Không trả một cái giá lớn nhất định cũng là không thể nào đấy. Đồng thời đối với tiêu hao bản thân cũng sẽ rất lớn. thi đấu đến bây giờ giờ mới bắt đầu, dựa theo thiết lập cơ bản. Hai đại hồn thú người vạn năm ở bên trong đấu trường chiến thần ở thời điểm này cũng sẽ là đang ngủ say, ước chừng tại nửa giờ sau mới có thể riêng phần mình thức tỉnh, sau đó trong rừng rậm du tẩu. Điểm này Đường Vũ Lân bọn hắn hiển nhiên là không biết rõ tình hình đấy. Chiến thần điện có ưu thế sân nhà này, cuối cùng sẽ là có chỗ giữ lại. Hắc ám ma long đột nhiên nhanh như vậy liền tỉnh dậy rồi, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nhận lấy quấy rối, có người tiến vào đến nơi nó ngủ say. Tô Mộng Quân có chút khó tin hướng Trượng Phu bên cạnh nói ra, Bọn hắn điên rồi sao? Long thiên vũ Long mày nhíu chặt. Tên đường vũ lân không phải là hạng người dễ dàng. Có thể dùng tuổi nhỏ như thế liền trở thành môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khác học viện. Hắn sẽ không đơn giản như vậy. Theo đạo lý mà nói, không nên phạm loại sai lầm này. Tô Mộng Quân nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có muốn qua xem một chút hay không? Long thiên vũ khoát tay áo. Chờ một chút. Điều này cũng rất có thể là một âm mưu. Bọn hắn cố ý chọc giận hắc ám ma long. Sau đó lui tại phụ cận mai phục chúng ta. Một khi chúng ta qua, đã bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Đây cũng là có khả năng đấy. Hắc ám ma long cường đại chúng ta đều rất rõ ràng. Bọn hắn nếu như thật sự công kích hắc ám ma long cũng không phải một lát có thể xong đấy. Chúng ta chờ một lát, quan sát động tĩnh bên kia. Nếu như không có động tĩnh, liền chứng minh là bọn hắn mai phục. Nếu như có động tĩnh kéo dài, bọn hắn thật sự động thủ cùng hắc ám ma long. Chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Được. Tô Mộng quân nhẹ gật đầu. Hai đại chiến thần liền tại bên cạnh bờ sông trầm tĩnh lại. Tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được năng lượng chấn động nơi xa. Mà lúc này, các vị chiến thần cùng với những người khác sử lai khắc tại bên ngoài đấu trường chiến thần, cũng đều đi qua màn hình lớn quan sát bên trong đấu trường chiến thần trận. Sử lai khắc bên này, trên thực tế chỉ còn lại có đại lực thần, bản thể đấu la A như hàng cùng với tạ giải và nhạc chính vũ ở chỗ này xem cuộc chiến. Từ lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan còn lưu tại phía trên. Cùng bọn họ xem cuộc chiến dĩ nhiên là mấy vị chiến thần đối diện. Thời điểm này, đệ nhất chiến thần hạo nhật đấu la ngao duệ đã thở lại bình thường rồi. Bất quá, hắn nhìn bản thể đấu la A như hằng, ánh mắt như trước có chút quái dị. Nhất là lúc hắn nhìn thấy hải đường đấu la thạch mộng san cam tâm tình nguyện đứng ở bên cạnh A như hằng. Ánh mắt thì càng là có chút bất đắc dĩ mang theo phẫn nộ. Chiến thần điện cho tới bây giờ chưa bị biệt khuất qua như vậy. Bị người ta đánh đến tận cửa, chẳng những một mực bị thua ngay cả mình là đệ nhất chiến thần trên thực tế đã thua, rõ ràng còn bị người ta cướp đi một vị chiến thần làm vợ. đây quả thực là tiền mất tật mang, trong lòng ngao duệ không được tự nhiên. không chỉ là hắn, mấy vị chiến thần thua trận thi đấu lúc này tâm tình đều không tốt, ánh mắt nhìn sử lai khác bên này rõ ràng có chút bất thiện. bởi vậy, bọn hắn hy vọng càng nhiều hơn nữa. tất cả hoàn toàn đều tập trung vào trong đấu trường chiến thần. tại bọn hắn xem ra phó điện chủ việt thiên đấu la quan nguyệt quyết định là sáng suốt vô cùng đấy. Quan Nguyệt mặc dù là cực hạn đấu la, thế nhưng đường Vũ Lân cũng không phải là chưa có tiền lệ khiêu chiến qua cực hạn đấu la. Thực sự đánh nhau, bọn hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. A như Hằng cường đại để cho bọn chúng đầy đủ mà nhận thức đến thực lực sử lai khắc lai lần này. Tiếp tục đánh tiếp một đối một, tính cả trước đó thua mấy trận. Đến cuối cùng, hầu như có thể nhất định là bọn hắn thất bại thêm nữa. Cái này tương đương với chiến thần điện đã thua bởi sử lai khắc học viện, đã thua bởi đường môn. Người ta thế nhưng là đều là thế hệ trẻ đến nơi này. Bọn hắn bên này nhưng là trừ hãn hải đấu la trần tân kiệt ra, cơ hồ là đội hình mạnh nhất rồi. Tranh lệch này liền có hơi lớn rồi. Mà trận đoàn chiến này liền không giống với lúc trước. Một khi bọn hắn chiến thắng, ít nhất từ biểu hiện ra đến xem giống như là đã lấy được 5 trận thắng lợi. Tính là không thể nói là toàn bộ so đấu đại hoạch toàn thắng. Nhưng ít ra cũng không phải rơi tại hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, đối với trận đoàn chiến này, bọn hắn đều tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên, cũng tràn đầy tin tưởng. Đây chính là sân nhà của chiến thần điện. Bọn hắn tuyệt đối không tin dưới loại tình huống này còn có thể thua. Đối phương thế nhưng là lần đầu tiên tới đấu trường chiến thần. Đối với nơi này tất cả đều chưa quen thuộc. Nếu là bọn hắn đều thua, cái kia thật đúng là mặt mũi đều mất hết rồi. a như hằng cũng một mực đang quan sát tình huống bên trong đấu trường chiến thần. Từ lúc đường Vũ Lân dẫn người ở bên trong tìm kiếm, hắn liền một mực tại đây nhìn kỹ. Lúc này, thi đấu rút cuộc bắt đầu. Bởi vì là đi qua màn hình lớn, cho nên, bọn hắn có thể thấy rõ ràng hướng đi của song phương. A Như Hằng hướng Thạch Mộng San bên cạnh hỏi. Vợ thân yêu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng không? Kể từ khi đem vị hải đường đấu la này mang trở về, hắn liền một mực đều nắm tay vị này. Thạch Mộng San kỳ thật đã lặng lẽ vùng vẫy vài lần. Nhưng luận lực lượng, nàng sao có thể là đối thủ A Như Hằng. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nàng càng có thể thắm thiết cảm nhận được A Như Hằng đang sốt ruột. Cho nên sau đó nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, mặc cho gia hỏa này nắm. Lúc này nghe hắn hỏi mình, Thạch Mộng San nhìn hắn một cái, lắc đầu. Các ngươi không thắng được. A Như Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia không phải nhất định, ta đối với tiểu sư đệ rất có lòng tin đấy. Đối thoại của bọn họ, Hạo Nhật Đấu Lang ngao duệ ở đối diện tự nhiên cũng nghe được. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đừng quên, đây chính là nơi của chúng ta. A Như Hằng ha ha cười nói. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Như thế nào? Ngươi không phải cái gì mà đệ nhất chiến thần sao? Nghĩ đến cũng đúng của cải thâm hậu. Vợ của ta cũng là một thành viên trong chiến thần điện các ngươi. Xuất giá cũng phải cấp cho của hồi môn. Không bằng chúng ta liền đánh bạc của hồi môn là được rồi. Các ngươi nếu bị thua, sẽ đưa một phần của hồi môn phong phú cho lão bà ta. Nhiều cũng không muốn, các loại kim loại hiếm liền mấy tấn là không sai biệt lắm. Lát nữa để ta bảo tiểu sư đệ làm theo yêu cầu một bộ tứ tự đấu khải cho lão bà của ta. Coi như là làm xính lễ. Thạch mộng san vốn nghe ra hỏa này không biết xấu hổ, vậy mà trực tiếp gọi mình là lão bà, không khỏi có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị trách cứ hắn vài câu, lại nghe đến hắn nói muốn đưa cho chính mình một bộ tứ tự đấu khải. Cái trách cứ này lập tức liền cắm ở trong cổ. Nàng đến bực tu vi này rồi, cái tuổi này rồi. Trên thế giới này đồ vật có thể hấp dẫn được nàng tuyệt đối đã không nhiều lắm. Nhưng tứ tự đấu khải lại không thể nghi ngờ là một trong đồ vật hấp dẫn nhất nàng nhất. Nhất là khi nàng thay đổi phương pháp tu luyện. Tam tự đấu khải tuy có thể làm cho nàng có công kích cường đại, nhưng trên thực tế nhưng như cũ không thể lâu dài. Nhưng đấu khải một khi tiến hóa đến trình độ tứ tự vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Thạch mộng săn đối với chính mình rất có lòng tin. Ngừng đầu nhìn thoáng qua gia hỏa bên cạnh này, hắn so với chính mình còn cao lớn hơn rất nhiều. Trong lòng nàng không khỏi có chút ấm áp, mặc dù chỉ là mới vừa quen thời gian ngắn ngủi như thế. Gia hỏa này lại đối với chính mình tốt như vậy. Ít nhất tại từ lúc nàng chào đời tới nay, còn chưa bao giờ có một người nam nhân tốt như vậy đối với nàng. Có lẽ là bị xúc động rồi. Nhưng ở thời điểm này, vị hải đường đấu la này cảm thấy chính mình một chút cũng không hối hận. Nàng bên này ngược lại là ấm áp. Bên đối diện, cái mũi hạo nhật đấu la đều nhanh bị lệch ra. Cái gì mà gọi là mấy tấn các loại kim loại hiếm, cứ nghĩ kim loại hiếm như là rau cải trắng sao. Nhà địa chủ cũng không có dư lương thực. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là thái độ của thạch mộng san. Thậm chí nghe A Như Hằng nói, các vị chiến thần bên này, biểu tình cũng trở nên có chút quái dị, địch ý đều thấp xuống vài phần. Gia hỏa A Như Hằng này nhìn qua rất hào phóng. Có thể câu nói đầu tiên cho đến hạch tâm, chúng ta bên này có thể làm được tứ tự đấu khải. Muốn cho ai liền làm cho người đó? Các ngươi có làm được không? Kể từ khi trạng thái thân thể thần tượng chấn hoa hạ thấp, bên trên đại lục kỳ thật đã có một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện tứ tự đấu khải mới rồi. Mà lần này, tại trên người sử lai khắc đều đã nhìn thấy, ý vị như thế nào thì đã rất rõ ràng. Đường Vũ Lân là thần tượng cũng đã sớm không phải bí mật gì. Thạch mộng san gả đi liền có tứ tự đấu khải. Cái này đối với các vị chiến thần xúc động thực là có chút lớn. Ít nhất để cho bọn chúng ý thức được. Nếu như đắc tội sử lai khắc cùng đường môn, bọn hắn muốn có được tứ tự đấu khải chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Một câu của A Như Hằng, để cho khí thế bọn hắn bên này rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ngao Duệ thức giận nói ra. Ngươi, kim loại hiếm là dễ dàng đạt được như vậy đấy sao? A, như hàng nhíu nhíu mày. Nguyên lai chiến thần điện các ngươi nghèo như vậy sao? Một vị chiến thần xuất giá, ngay cả mấy tấn kim loại hiếm đều không có sao? Ngao duệ thở sâu, hắn cảm thấy chính mình đúng là có chút nói không lại ra hỏa đối diện này. Nhiều loại không có khả năng. Nếu như Hải Đường đấu la thật sự muốn gả cho ngươi, có thể cho nàng lựa chọn kim loại hiếm nàng cần có, đầy đủ chế tác đấu khải là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thắng. Cuối cùng là làm đồng bạn nhiều năm như vậy, điểm mặt mũi ấy ngao duệ vẫn phải cho thạch mộng san đấy. Huống chi hắn cho rằng sử lai like khác bên này căn bản là không thắng được. A như hằng không chút do dự nói ra. Được, quyết định như vậy đi. Hạo nhật đấu la lạnh lùng mà hỏi. Vậy các ngươi nếu như bị thua thì sao? A như hằng hiên ngang lẫm liệt, dường như buông tha cho bao nhiêu lợi ích nói. Chúng ta đây liền không cần của hồi môn nữa rồi. Cái gì? Hạo nhật đấu la thiếu chút nữa máu phun ra. Cái người này cũng không biết xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng là có thực lực đủ để so sánh cùng cực hạn đấu la rồi. Làm sao lại một điểm thể diện đều từ bỏ? Cái gì gọi là không cần của hồi môn rồi hả? Không ngờ cái đồ ước này, thắng các người chiếm được tiện nghi, thua cũng không mất mát gì. a như hằng còn một mặt kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Người còn hỏi như thế nào hả? Các người thắng muốn chiếm được tiện nghi. Mà thua thì cái gì đều không cần trả giá, điều này sao có thể được? Người có muốn mất mặt hay không? Hạo nhật đấu la đã có chút không kim được. Thân là đệ nhất chiến thần, hắn không biết bao lâu thời gian rồi không có tức giận giống như hôm nay. Hoa ra là như vậy sao? À, như hằng nhíu nhíu mày. Chiến thần điện các ngươi lại có thể tính toán chi li như thế. Ta ngược lại là không nghĩ tới đấy. Lời này của hắn nói ra, hạo nhật đấu la đối diện sắc mặt đã có chút xanh mét rồi. Ngay cả thạch mộng san đều có chút không nhìn được rồi, dùng sức lắc lư cánh tay một cái a như hằng. a như hằng nhìn nàng một cái, nhìn trong ánh mắt nàng vẻ oán trách, lúc này mới ha ha cười nói. Được rồi, được rồi. Nhìn tại trên mặt mũi vợ của ta. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền cố mà làm ra nhiều kim loại hiếm như vậy. Hạo nhật đấu la nói. Kim loại hiếm chúng ta không muốn. Nếu như các ngươi thua, vì chiến thần điện chúng ta chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. hắn sở dĩ đang đánh cuộc cùng A như hằng. Mục đích chính là cái này. Kim loại hiếm tuy rằng chân quý, nhưng chiến thần điện vẫn là không thiếu hụt. Chính thức thiếu khuyết chính là tứ tự đấu khải. Thân là đệ nhất chiến thần. Phía dưới điện chủ, bài danh vị trí hàng đầu. Nếu có một bộ tứ tự đấu khải, như vậy, không hề nghi ngờ nên là thuộc về hắn. Ác như hàng lông mi trao lên. Này, ngươi không muốn cảm thấy tứ chi ta phát triển mà nghĩ đầu óc ngu si hả. Toán học ta còn là biết một ít đấy. Một bộ tứ tự đấu khải có thể so cùng mấy khối kim loại hiếm đây. Ngươi nói xem, mấy khối. Thế nhưng là mấy tấn đấy. Ngao duệ thời điểm này trong lòng tuy rằng nộ khí bộc phát, nhưng đã tỉnh táo lại. Sự tình liên quan đến tứ tự đấu khải. Hắn không thể không tỉnh táo. Ngao duệ lạnh giọng nói ra. Thế ngươi muốn cái gì? a như Hằng nói. 20 loại kim loại hiếm, mỗi loại 10 tấn. Ngươi, ngao duệ chút nữa thì văng tục, suýt nữa không có phun ra. Nếu không phải đánh không lại đối phương, hắn tuyệt sẽ không khách khí như vậy. Điều này cũng thật là công phu sư tử ngoạm rồi. Ngươi cảm thấy tứ tự đấu khải không bằng cái giá này sao? Vì cái gì hiệp hội đoán tạo sư phú khả địch quốc là một trong hội có tiền công nhiều nhất, gần với truyền linh tháp? Cũng là bởi vì chế tạo ra kim loại cao giai, giá trị cao ngất. Đương nhiên, A Như Hằng cái này ra giá vốn chính là công phu sư tử ngoạm rồi. Thật là nếu bàn về giá trị, giá trị một bộ tứ tự đấu khải cũng thật đúng là không sai biệt lắm. Ngao Duệ càng ngày càng cảm thấy người này đối diện mặt mày đáng ghét. Nếu có được lựa chọn, thật muốn dùng một bàn tay chụp chết hắn. Ngao Duệ lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng. Vậy thì thôi. A Như Hằng đúng là chớp mắt giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ánh mắt quang hướng màn hình lớn, nhìn về phía thi đấu vừa mới bắt đầu. Tựa hồ chuyện vừa rồi không có phát sinh qua, mà Hạo Nhật đấu la cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên bông, không có gắng sức, khó chịu không muốn không muốn đấy. Kim loại hiếm đường môn cùng sử lai like khắc khẳng định cũng có, thế nhưng là tứ tự đấu khải chiến thần địa là thật sự không có. Đối với trách nhiệm tứ tự đấu khải, Ngao Duy đã cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la, tự nhiên là cố chấp nhất đấy. Hắn thậm chí cho rằng chính mình không thể đột phá cực hạn đấu la. Tranh lệch chính là một điểm cơ hội mà thôi. Mà hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như mình có thể có một bộ tứ tự đấu khải mà nói, có lẽ điểm cơ hội này sẽ tới. Phí hết nhiều lời lẽ như vậy, thậm chí là nén giận. Vì cái gì còn không phải tứ tự đấu khải sao? Nhưng ra hỏa đối diện này một câu vậy thì thôi, liền tất cả đều đã xong. Nhưng hắn lại lại không có biện pháp gì. Đây quả thực là cũng bị làm tức chết. Ngao duệ trước ngực khí dễ, hai nắm tay nắm gắt gao. Dường như tiếp theo trong nháy mắt muốn bộc phát ra đúng lúc này chiến thần thứ chín lôi viêm đấu la khương chiến hàng đi vào bên cạnh hắn bờ môi ông động hướng hắn nói vài câu cái gì nghe hắn nói biểu lộ ngao duệ lúc này mới trầm tĩnh lại đúng vậy chính mình đây quả thật là quan tâm sẽ bị loạn rồi khương chiến hàng đối với hắn nói rất đơn giản cũng là mấy chữ bọn hắn không có khả năng thắng một câu nói kia liền để tỉnh ngao duệ vô luận đánh cuộc có bao nhiêu chỉ cần đối phương không thắng được đó không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì mà chính mình liền có thể vững vàng mà đạt được một bộ tứ tự đấu khải. nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới là bỗng nhiên quán thông. đối diện tên đầu chọc nhìn qua không khôn khéo, nhưng cũng đủ thực lực. dù đàm phán khôn khéo thế nào cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền bình phục rất nhiều, trầm giọng nói: được, bản thể đấu la, chúng ta đây liền một lời đã định. điều kiện của ngươi, ta đại biểu chiến thần điện đáp ứng. a, như hằng nước mắt nhìn hắn, đã đáp ứng sao? Nhưng ta lại có điểm không muốn đánh bạc thì làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là tại trong trận đấu chơi xấu thì làm sao bây giờ? Ngươi đã đủ rồi. Thạch mộng san rút cuộc nhịn không được. Nàng dù sao xuất thân tại chiến thần điện cũng không thể nhìn ra hỏa này vũ nhục tổ chức của mình. A như hàng sờ sờ đầu, có chút lúng túng nói. Được rồi, được rồi, lão bà ngươi đừng tức giận. Ta nghe lời ngươi là được. Chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Cứ dựa theo vừa rồi mới nói mà đánh cuộc đi. Bọn hắn sẽ giữ lời nói chứ. Thạch Mộng San chừng mắt liếc hắn một cái, trật tự, thi đấu bắt đầu rồi kìa, nhìn kỹ đi. Hạo Nhật đấu la thật vất vả mới ổn định lại tâm thần thiếu chút nữa nổ lên. Gia hỏa này tại trước mặt Thạch Mộng San giả bộ tựa như cửu non, lại thiếu chút nữa đem mình tức chết, đây quả thật là mất mặt rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều chuyển hướng lên màn hình lớn, đánh cuộc đã ký kết như vậy, tiếp theo muốn nhìn thắng bại trận đấu này, ánh mắt quang hướng màn hình lớn, nhìn so đấu bên trong đấu trường chiến thần. Tâm tình hạo nhật đấu la lúc này mới tốt hơn vài phần. Hắn hoàn toàn tin tưởng, đối phương là không có bất kỳ một điểm cơ hội. Từ trên màn hình lớn có thể nhìn thấy, sử lai khắc học viện bên này chia ra ba đường. Lăng tử thần đi một mình ở đường giữa, bên trái phải tất cả là hai người. Trận hình 2-1-2. Nhìn thấy cái trận hình này, biểu lộ trên mặt các vị chiến thần thì càng thêm buông lỏng. Những người này cuối cùng vẫn là chưa quen thuộc đấu trường chiến thần. Mà trái lại chiến thần điện bên kia. Đi ở đường giữa đấy thình lình chính là ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng. Mà bên trái đường, đối với Sử Lai khác là đường bên phải, đấy là vợ chồng đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân. Đi bên phải đường thì là đệ bát chiến thần, kháng Long đấu La Nam Cung giật. Mà Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt cũng đã đâm vào đến bên trong rừng rậm rồi. Võ hồn Quan Nguyệt là Thương, Việt Thiên Thần Thương. Lúc trước, Việt Thiên Thần Thương của hắn đã từng cùng nổi danh với văn minh ở Sử Lai khác học viện. Được gọi là Song Thiên thần thương Chẳng qua là sau này tốc độ phát triển của văn minh thật sự là quá nhanh. Tu Vi gia tăng nhanh chóng, rất nhanh liền đã vượt qua hắn. Trở thành đệ nhất cường giả đương thời. Tên gọi song thiên thần thương lúc này mới bị mọi người quên lãng. Nhưng mà, có thể tu luyện tới cấp độ cực hạn đấu la này, thực lực quan nguyệt có thể nghĩ. Hắn tiến vào rừng cây, trong tay một thanh việt thiên thần thương tung hoành đóng mở. Những nơi đi qua, từng con hồn thú nhao nhao hóa thành hào quang tiêu tán. Bay vụt quang hướng tới bốn vị chiến thần khác, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là đấu pháp tiêu chuẩn bên trong đấu trường chiến thần của các vị chiến thần. Hồn sư chủ khống tọa chấn trung ương, cân đối toàn trường. Hai đường khác, dùng một đường có hai người tiến hành đột phá cùng quấy rối, Một đường khác thì thủ ổn định là được. Còn có một vị chiến thần chuyên môn chịu trách nhiệm thanh lý hồn thú trong rừng rậm. Đi qua đánh chết đối với hồn thú, để tăng cường chỉnh thể thực lực bổn phương. Sau khi tăng phúc tới trình độ nhất định, lại tìm kiếm sơ hở của đối thủ, tập trung lực lượng tiến hành đột phá, áp chế đối thủ, đồng thời lại săn giết hồn thú bên trong khu vực đối thủ, kéo ra trinh lệch tu vi của song phương. Cuối cùng một lần hành động giành thắng lợi. Các vị chiến thần đều là chiến thần lâu năm, phối hợp không biết bao nhiêu lần. Trình độ ăn ý có thể nghĩ, quan nguyện săn giết hồn thú tốc độ là nhanh vô cùng, mà cũng tại lúc hạo nhật đấu la xem cuộc chiến, lúc đầu mặt lộ vẻ tự mãn. Sau đó bọn hắn lại nhìn thấy, đường vũ lân cũng chui vào đến bên trong rừng rậm. Sau đó liền thấy được một màn làm bọn hắn trợn mắt há hóc mồm. Lúc thân hình phách vương long vô cùng cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thể hiện ra tư thái vô cùng uy mãnh. Thời điểm đó, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Sau đó liền nhìn thấy một con kim long bay đi, bay về phía phương hướng rừng rậm bên kia. Thời điểm này bọn hắn mới nhớ tới, lúc trước tại thời điểm ngũ thần chi quyết. Đường Vũ Lân cùng tinh la đế quốc bên kia đã so đấu hồn linh, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Không phải lúc đó liền là có hai đại hồn linh này sao, mà lúc này, hai đại hồn linh này cùng so với lúc trước cũng đều đã có biến hóa nhất định. Nhất là bộ dạng phách vương long thật sự là quá uy mãnh rồi. Đơn từ bề ngoài nhìn lên, thậm chí còn muốn siêu việt hơn hồn thú mười vạn năm. Đối với hồn sư mà nói, mỗi một vị hồn thú đều có hồn linh. Hồn linh cố nhiên là có sức chiến đấu nhất định. Nhưng một khi có được đấu kh sức chiến hồn linh đấu liền sẽ trở nên có chút yếu thế, mà ngay tại lúc này, đại đa số hồn sư đều lựa chọn để cho hồn linh phụ trợ chính mình, cho nên tại ở trong chiến đấu giữa hồn sư phóng thích hồn linh tiến hành chiến đấu ít càng thêm ít. cái này chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. cái thứ nhất là sức chiến đấu hồn linh chưa đủ. tại trước mặt đấu khải sư, tuyệt đại đa số hồn linh đều lộ ra tương đối nhỏ yếu. còn có một vấn đề chính là, một khi hồn linh chết trận, liền cần tại trong cơ thể hồn sư ôn dưỡng thời gian rất lâu mới có thể sống lại. Mà cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với hồn sư. Hồn linh cùng hồn sư là nhất thể. Một khi bị thương, hồn sư cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Cho nên, sau này đến cấp độ nhất định, nhất là sau khi đến nhị tự đấu khải sư, cũng có rất ít hồn sư để cho hồn linh chính mình đi ra chiến đấu. Nhưng lúc này đường vũ lân phóng xuất ra hai đại hồn linh lại quả thực là quá khường hãn. Phách vương long một cước bước ra, chung quanh một mảnh hồn thú nhỏ yếu đều bị đánh chết, quả thực là kỹ kinh. Mà kim ngữ phi hành, tốc độ của nó cũng là làm người xem thấy đủ rồi. Trực tiếp từ trong rừng rậm xuyên qua, gặp phải hồn thú ngăn cản. Hai ba lần xuống đã bị nó giết chết. Huống chi, nó phóng thích một thân khí tức kim long vương. Hồn thú thật sự ngăn cản được là nó không nhiều lắm. Phách vương long vậy mà không phải quét sạch hồn thú, mà là tại phá hoại. Đuôi rồng cực lớn quét ngang qua, chính là dọn một mảnh. Những nơi đi qua, thật sự là bay tán loạn. Phải biết rằng, ở trong đấu trường chiến thần... Hồn thú phục sinh tốc độ là tương đối nhanh. Nhưng mà, tốc độ khôi phục rừng rậm không có nhanh như vậy. Cái này cũng cần phải có năng lượng ủng hộ. Loại phá hoại này của Phách Vương Long, đối với đấu trường chiến thần mà nói, đủ để cho năng lượng của nó tiêu hao gia tăng rất nhiều. Đám chiến thần bình thường ở chỗ này rèn luyện đều có chỗ thu liễm, dù sao đây là chỗ của mình. Nhưng đối với đường Vũ Lân bọn hắn mà nói không phải là như thế. Các vị chiến thần xem cuộc chiến sắc mặt đều có chút khó coi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mượn vào hai cái hồn linh là có thể thay đổi cục diện. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đi ở đường bên phải là cuồng phong đao ma tư mã kim trì, thẳng đến phương hướng bờ sông tiến lên. Mà cái phương hướng này, chính là đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la tiến lên. Mắt thấy song phương đều sắp đến nơi bờ sông rồi. Các vị chiến thần đã bắt đầu mong đợi. Luận lực chiến đấu cá nhân, trừ rồi hai vị điện chủ ra, dĩ nhiên là hạo nhật đấu la ngao duệ mạnh nhất. Nhưng muốn nói chỉnh thể sức chiến đấu. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la song kiếm hợp bích. Ngay cả hai vị điện chủ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đều đã từng tán thưởng qua. Hai vị này võ hồn dung hợp song kiếm hợp bích, có sức chiến đấu không kém hơn cực hạn đấu la. Cho nên, các vị chiến thần đều đang mong đợi va chạm lần đầu này. Trước giải quyết một vị cường giả sử lai like khắc học viện bên này, đằng sau liền sẽ trở nên càng đơn giản. Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn đang mong đợi song phương gặp mặt, Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ rẽ một cái. Vậy mà cũng chui vào trong rừng cây. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là đường bên phải của sử lai khắc học viện bên này thoáng một phát liền trống không, không có ai nữa. Đây là đang làm gì? Các vị chiến thần đều có chút sở không được tư duy. Cũng đúng lúc này, lôi viêm đấu la khương chiến hàng đột nhiên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn muốn đi trộm long sao? Không sai, phương hướng cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ tiến lên. Không phải chính là khu vực hắc ám ma long ngủ say sao? Mắt thấy, hắn cũng đã tiến vào đến trong phạm vi mảnh hắc ám xâm lâm rồi. Kế hoạch xử lai khắc các ngươi chính là như vậy sao? Hạo nhật đấu la ngao duệ lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình chính mình thật tốt. Lúc trước tất cả buồn phiền tại thời khắc này đều đã là không còn sót lại chút gì. Mắt lé liếc thoáng một phát a như hằng, trên mặt cũng tiếp theo vài phần mỉm cười. Sắc mặt a như hằng trầm ngưng. Như thế nào? Không được sao? Ngao duệ nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Các ngươi cho rằng hắc ám ma long 10 vạn năm là cái gì? Có lẽ, các ngươi chưa bao giờ thấy qua loại hồn thú 10 vạn năm cấp thú vương này. Sắc mặt ai như hàng trầm xuống, rõ ràng toát ra vài phần lo lắng. Hồn thú 10 vạn năm cấp thú vương, rất mạnh mẽ sao? Ngao duệ lạnh nhạt nói. So sánh được với cực hạn đấu la, ngươi nói sao? Tuy rằng bọn hắn không có đấu khải. Nhưng từ lúc mấy vạn năm trước, bọn hắn mới là bá chủ chân chính của đại lục. Các ngươi một người liền muốn muốn một mình đấu hắc ám ma long sao? Quả thực là người si nói mộng, tuy rằng nó có thể mang đến tăng phúc rất nhiều, nhưng là nếu có thể đánh chết nó mới được. Phán đoán của hắn cũng không giống như là thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la tại trong đó, sẽ phán đoán có thể là cạm bẫy. Bởi vì từ trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng, lúc này tiến vào khu vực hắc ám xâm lâm, cũng chỉ có một người cuồng phong đao ma từ mã kim chỉ. Một người có thể chế tạo được cái cạm bẫy gì sao? a như hàng lông mày nhíu chặt. Ý của người là nói, hắc ám ma long rất mạnh mẽ sao? Ngao rợi nói, đương nhiên, coi như là 5 người hợp lực, muốn đánh chết nó, cũng phải cần có một khoảng thời gian. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên là rất dễ dàng bị đối phương đến dịp. Không biết kế hoạch này của các ngươi là ai chế định. Hơn nữa, đường bên phải của các ngươi đã trống không. Một khi bị chúng ta nắm lấy cơ hội, các ngươi liền thua. Sao cơ, trên mặt ai như hàng biểu lộ tất cả là phiền muộn cùng trầm ngưng. Đột nhiên tại một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Hắn hướng về Hạo Nhật đấu la ngao duệ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Ngao duệ sửng sốt một chút, gia hỏa này còn cười được sao? Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến âm thanh khương chiến hằng, Đường Vũ Lân cũng tiến vào kìa. Hắn vội vàng nghiêng đầu hướng trên màn hình nhìn lại. Đúng vậy, một đạo thân ảnh nhanh vô cùng cũng lọt vào đến bên trong hắc ám xâm lâm. Không phải chính là Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân sao? Tốc độ của hắn rất nhanh, mà phía trước cường phong đao ma tư mã kim chỉ tựa hổ cũng đang chờ đợi hắn. Hai người rất nhanh liền tụ hợp lại với nhau. Bọn hắn đây là muốn dùng hai người để tiến công hắc ám Ma Long sao? Đường Vũ Lân đúng là rất mạnh mẽ. Thế nhưng là, tuy vậy, hai người bọn họ đều muốn giải quyết hắc ám Ma Long cũng cần thời gian không ngắn. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã nhìn thấy, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân đều đã tới bờ sông bên kia. Khoảng cách bên kia bờ sông đến hắc ám Sâm Lâm rất chi là gần. Có thể nói là khoảng cách trong gang tấc mà thôi dưới loại tình huống này, đường vũ lân bọn hắn làm sao có thể có một chút cơ hội? chẳng lẽ tô mộng quân cùng long thiên vũ là ngốc hay sao? chỉ cần bọn hắn bên này đánh nhau, hơn nữa có tiêu hào nhất định, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la liền sẽ đi đến. ngao duệ như trước không cảm thấy đường vũ lân bọn hắn có bất kỳ một điểm cơ hội nào, mà giờ khắc này bên trong đấu trường chiến thần, sau lưng đường vũ lân hai cánh mở ra, thân thể trong rừng rậm tầng bay ở tầng thấp, hắn cùng cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ có tâm ý tương thông. Tự nhiên có thể rõ ràng biết rõ vị trí đối phương nên đang bay nhanh tới gần bên trong. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ phía sau mình đang tại không ngừng có năng lượng tràn vào, rót vào trong thân thể của mình. Khí tức bản thân cũng kéo dài tăng cường. Điều này hiển nhiên là tới tư ở Phách Vương Long cùng Kim Ngữ đối với săn giết các loại hồn thú trong rừng rậm. Đi qua quan sát vừa rồi, hắn liền phát hiện cơ hội ở bên cạnh chính mình. Vì cái gì hắn sẽ đáp ứng tiến vào đến bên trong đấu trường chiến thần tham gia đối kháng trận đoàn chiến này? Tự nhiên là bởi vì hắn có chắc chắn nhất định. Nơi đây cố nhiên là sân nhà đối phương. Nhưng mà, có một ít tình huống thuộc về của bọn hắn mà chiến thần điện cũng là không hiểu rõ. Thí dụ như, kim long vương huyết mạch của hắn đối với tất cả loài hồn thú loại long, võ hồn loài long đều bị ảnh hưởng. Điểm này chỉ sợ chiến thần điện đã biết rõ cũng không kỹ càng. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không có lòng tin như thế một đạo cường quang hiện lên, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi xuống, đi vào bên cạnh Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Hai người liếc nhau, Tư Mã Kim Chỉ nói: "Nó ở phía trước, hẳn là vẫn còn ngủ say, xem ta tới gọi hắn tỉnh lại." Vừa nói, Tư Mã Kim Chỉ phóng người lên, bay đến đỉnh một cây đại thụ, tay phải hư không một chiêu, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, rõ ràng là chính vòng hồn hoàn màu đen, nhưng mà, có chút quỷ dị là, hồn hoàn màu đen của hắn có chỗ khác với hồn hoàn vạn năm bình thường. Phía trên có một tầng hoa văn màu vàng nhàn nhạt, nhạt, đó cũng không phải hồn hoàn bình thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mà là tới tự ở đường Vũ Lân ôn dưỡng. Không sai, chính là ôn dưỡng. Bản thể tư mã Kim chỉ chính là Long Tộc Pháp Đao, mà đường Vũ Lân là huyết mạch Long Thần. Tuy rằng Kim Long Vương chẳng qua là một bộ phận Long Thần, thế nhưng cũng là thuần chính nhất. Cho nên, cùng ở một chỗ với đường Vũ Lân, thân là Long Tộc Pháp Đao tư mã Kim chỉ liền sẽ một cách tự nhiên được đường Vũ Lân ôn dưỡng. Dưới loại tình huống này, bản thân tu vi của hắn tự nhiên sẽ kéo dài tăng lên. Đồng thời, bản thân phẩm chất long tộc Pháp Đao cũng tại dần dần khôi phục. Huống chi còn có hoàng kim long thương trở thành đá mài đao, khiến phẩm chất hai đại thần khí này đều ở đây không ngừng tăng cường. Lúc này, một thân chín cái hồn hoàn màu đen hiện ra rõ ràng. Tại đường vân màu vàng nhàn nhạt, nhạt phụ trợ phía dưới, tư mã kim chỉ đứng ngạo nghĩa tại ngọn cây, rất có vài phần tư thái thiên hạ chỉ có ta. Tay phải nắm chảm long đao, đột nhiên hư không huy động. Lập tức, thiên địa chung quanh biến sắc. Giữa mơ hổ, có một hư ảnh hắc Long xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Mà một cái chớp mắt, hắc Long cũng đã bị một đao chém làm đôi. Không có bất kỳ âm thanh xuất hiện, nhưng lúc chiến thần bên ngoài xem cuộc chiến thấy một màn như vậy. Tuy nhiên cũng có một loại cảm giác áp chế mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng. Dường như tinh thần nhận lấy trùng kích cực lớn. Cái này là gì? Mà cũng đúng lúc này, một tiếng long ngâm vô cùng phẫn nộ, từ phía trước chuyển đến. Trung ương hắc ám xâm lâm, là một mảnh sơn cốc. Tất cả thực vật trong sơn cốc, thậm chí ngay cả tảng đá đều là màu đen. Tại chỗ sâu nhất là thế giới đen sì như mực. Tiếng long ngâm phẫn nộ đồng thời vang lên. Một cái đầu rồng cực lớn cũng tiếp theo dơ lên. Thế nhưng là, liên tại tiếp theo trong nháy mắt, nó đã cảm nhận được khí tức đến từ chảm long đao. Phải biết rằng, bây giờ tư mã kim chỉ đã đột phá cực hạn phong hào đấu la. Cùng so với lúc trước, tu vi tăng lên đâu chỉ một tia, hắn có thể trở thành đối thủ a Như Hằng, thường xuyên đối kháng cùng vị kia đã tu luyện đến cấp độ Kim Thần La Hán. Bản thân không có đủ thực lực làm thì sao có thể đối kháng? Cấp độ Kim Thần La Hán của a Như Hằng, cũng không dám thật sự để cho hắn hóa thân thành Long tộc pháp đao toàn lực chém chúng. Uy lực thần khí có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, lực áp bách cường đại của chảm long đao đối với long tộc liền thể hiện ra, hắc ám ma long gào thét lập tức biến thành có chút kinh nghi bất định, âm thanh nức nở nghẹn ngào. Bởi vì nó rõ ràng cảm nhận được địch nhân sắp đến đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, đây là địa bàn của nó. Trong ý thức nó, tất cả con người xâm nhập vào trong địa bàn chính mình đều phải bị hủy diệt, không có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên, tại bên trong long huyệt cực lớn, thân ảnh khổng lồ chậm rãi bay lên. Toàn thân hắc ám ma long đen xì như mực ký tức kinh khủng tại trên người nó bốc lên. Hắc Ám Ma Long vỗ mạnh hai cánh, rất nhanh liền từ bên trong long huyệt bay thẳng lên. Tư Mã Kim trì ngửa mặt lên trời thét dài, trảm long đao trong tay dơ lên cao. Trên người chín cái hồn hoàn hảo quang sáng chói. Hắc Ám Ma Long lúc này đã nhìn thấy hắn, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được trảm long đao có uy hiếp cực lớn. Nhưng ở thời điểm này, nó căn bản không có cơ hội nhát gan, nhát gan liền đại biểu cho tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, nó đều muốn ra sức đánh cực một lần, tranh thủ chiến thắng địch nhân. Hơn nữa, chảm long đao tuy đối với long tộc có lực uy hiếp cực lớn. Nhưng mà, ngàn vạn đừng quên, bản thân nó là long giác một bộ phận của long thần. Đối với long tộc mà nói cũng đồng dạng là chi vật đại bổ. hắc ám ma long 10 vạn năm này mặc dù là được chiến thần điện dùng các loại phương thức mô phỏng ra. Nhưng nó cũng có thể cảm nhận được, chính mình nếu như có thể dung hợp cùng cái đao trong tay con người kia. Sẽ làm chính mình sản sinh biến hóa không tưởng được. Nói không chừng liền có cơ hội thoát ly khỏi vị diện này. Cho nên, hắc ám ma long nhìn chăm chú vào tư mã kim trì. Trong ánh mắt đã có sợ hãi nhất định, vừa có mãnh liệt tham lam. Ngang lên một tiếng. Lại là một tiếng gào thét vang lên. Một cái hơi thở hắc ám từ trong miệng hắc ám ma long phụt ra hướng về tư mã kim trì. Mà đúng lúc này, tư mã kim trì lại cười. Nếu như chẳng qua là chính hắn, hắn cũng có chắc chắn có thể chiến thắng hắc ám ma long này. Dù sao trảm long đao áp chế đầy đủ lợi hại, nhưng hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Thế nhưng là, hiện tại hắn không phải một mình ở chỗ này. Trừ hắn ra, còn có chúa tể chính thức của long tộc. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng tư mã kim trì. Chảm long đao trong tay tư mã kim trì chém ra về phía trước, đem thổ tức hắc ám một phân thành hai. Cùng lúc đó, hắn đã là phóng người lên, hào quang bảy màu bắn ra, ẩn hiện vầng sáng cửu thải. Màu vàng sáng lạn điều sớm đã bao trùm toàn thân đường Vũ Lân. Hắn lúc này, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra. Một bộ đấu khải còn hoàn toàn là hình thái tam tự đấu khải, không có bất kỳ một kiện tứ tự đấu khải xuất hiện. Nhưng tính là như thế, chung quanh thân thể hắn không khí cũng là ngưng như thực chất. Tay phải hư không cầm ra, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ đã hóa thành cự đao rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mà cũng tại trong tích tắc này, lúc trước khí tức kim long vương một mực áp chế cùng cất giấu bỗng nhiên như là sơn hô hải khiếu dâng lên mà ra toàn diện phóng thích một cái thổ tức của hắc ám ma long lại phun ra vốn đang chuẩn bị toàn diện tiến công nhưng một cỗ khí tức bỗng nhiên đập vào mặt làm huyết dịch nó dường như đều muốn ngưng trệ cái loại cảm giác này dường như là thượng vị giả chớp mắt nghiền ép khiến nó hoàn toàn không thể động đậy phải biết rằng lúc trước thú thần đế thiên tu vi đã tiếp cận trăm vạn năm tại thời điểm đối mặt với đường vũ lân huyết mạch đều bị áp chế nhất định huống chi là nó chỉ có tu vi 10 vạn năm. Tại bên trong đấu trường chiến thần, Kim Nhãn Hắc Long Vương là hồn thú mạnh nhất, sau đó mới là nó. Đối mặt với Long tộc pháp đao cùng huyết mạch Kim Long Vương song trọng áp chế, Hắc Ám Ma Long thậm chí ngay cả bay đều không thể bảo trì, mà cũng vừa lúc đó, không gian chung quanh Hắc Ám Ma Long đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đem nó hoàn toàn giam cầm tại chỗ đó. Hào quang cửu thải sáng lạn trong nháy mắt chợt hiện mà qua, trên không trung để lại một đạo quang ảnh sáng lạn lại thê lương. Ánh mắt hắc ám Ma Long cơ hồ là chớp mắt liền trở nên ngốc trệ, lơ lửng tại bên trong không trung không nhúc nhích, mà lúc này đường Vũ Lân đã rơi vào bên kia sơn cốc. Long tộc Pháp Đao trong tay cũng đã một lần nữa hóa thành cuồng phong đao ma tư mã kim trì. Hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắc ám Ma Long một cái, đã nhanh chóng hướng về phương hướng đường bên phải mà đi. Một đạo đường vân màu vàng, lóe ra hào quang cửu thải, đầu tiên xuất hiện ở trên chán hắc ám Ma Long, sau đó từ cái chán kéo dài xuống dưới đi qua cổ, trước ngực, phần bụng, một mạch đến phần đuôi. Ngay sau đó, từ bên trong đường vân màu vàng này, từng đạo hào quang cửu thải bắn ra, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Thân thể Hắc Ám Ma Long cao lớn theo tiếng mà bùng nổ, một chùm quang vụ màu tím đen tiếp theo giật tản ra. Toàn bộ đấu trường chiến thần kịch liệt chấn động thoáng một phát. Phảng phất là vang lên một tiếng của chúa tể thiên địa. Hắc Ám Ma Long đã bị đánh chết. Quang vụ màu tím đen văng ra tứ tán, hướng về chung quanh giật tán mà đi. Trong đấu trường chiến thần, bên trong một rừng rộng của chiến thần điện, đang nhanh chóng đánh chết hồn thú, động tác của Việt thiên đấu la dừng lại, mắt trong toát ra vẻ khó tin. Tình huống như thế nào? Hắc ám ma long bị đánh chết sao? Hắn không có cảm giác nào, điều này hiển nhiên không phải là bọn hắn bên này đánh chết. Không phải là bọn hắn, vậy là tới tự ở đối diện rồi. Khá lắm, những quái vật nhỏ tuổi này thật đúng là đã mang đến kinh ngạc vô hạn cho mình. Khóe miệng quan nguyệt co giật thoáng một phát. Hắn tuy rằng đối với những người tuổi trẻ này của Sử Lai Khắc Học Viện đã đoán chừng rất cao rồi. Nhưng bọn hắn như cũ một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ. Cái này thật sự chính là kinh hỉ đấy. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Đây tất cả ở bên trong kế hoạch của hắn. Không phải nói đánh chết hồn thú người vạn năm sẽ có tăng phúc cực lớn sao. Như vậy, đây chính là cơ hội để bọn họ chiến thắng. So đấu tổng hợp thực lực, có lẽ không bằng đối phương. Nhưng mà, muốn nói về diệt rồng... Trên thế giới này chỉ sợ không có người có thể so sánh mà vượt hắn thêm vào Tư Mã Kim Trì. Vì cái gì tại lúc trước trong quá trình tìm kiếm cho tới bây giờ đều không có đi tìm kiếm nơi hai cự long ngủ say, chính là vì mê hoặc đối thủ. Đến thời gian thi đấu chính thức lại một lần hành động đánh chết. Đúng vậy, hắn nháy mắt giết chết hắc ám ma long vạn năm, nhưng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân mặc thêm Tam tự đấu Khải Long Nguyệt Ngữ, tăng thêm long tộc pháp đao, đao mà đấu la Tư Mã Kim Trì cùng với đường vũ lân sáng tạo chiến kỹ độc đáo mạnh nhất là cấm thời không long hoàng trảm một kích toàn lực đó có thể nói công kích đỉnh phong nhất đường vũ lân có khả năng thi triển một đao xuống dưới coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc chống đỡ được kinh ngạc lại đâu chỉ là việt thiên đấu la quan nguyện bên kia bờ sông lúc đế kiếm đấu la long thiên vũ cùng thần kiếm đấu la tô mộng quân nghe được âm thanh trầm thấp tuyên bố hắc ám ma long bị đánh chết cả hai người đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi cái này cũng là quá nhanh Bọn hắn trước một khắc vẫn còn bình luận đây là cái cạm bẫy. Tiếp theo trong nháy mắt, người ta cũng đã đem hắc ám ma long giết chết. Nếu có qua tính toán, đây tuyệt đối là tốc độ đánh chết hắc ám ma long nhanh nhất đấu trường chiến thân từ khi thành lập đến nay. Đừng nói vừa rồi bọn hắn không có trước tiên đi qua. Coi như là trước tiên đuổi qua, chỉ sợ cũng không ngăn trở kịp nữa rồi. Chẳng lẽ nói, đối phương là tập trung toàn bộ lực lượng 5 người tới đối phó hắc ám ma long hay sao? Thế nhưng là, cái này cũng không phải nếu nói như vậy đường khác của bọn hắn thì làm sao bây giờ bên ngoài đấu trường chiến thần hạo nhật đấu la ngao duệ lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn cho tới bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng một màn lúc trước là chân thật đấy thân tại trong đám chiến thần nhìn không thấy nhưng bọn hắn là có thể thấy rõ ràng đường vũ lân đã làm cái gì võ hồn dung hợp kỹ đây tuyệt đối là võ hồn dung hợp kỹ người kia rõ ràng biến thành một thanh chiến đao cho đường vũ lân sử dụng mà uy lực một kích kia làm sao có thể khủng bố như thế Phải biết rằng, thân thể Long Tộc chính là cường đại nhất bên trong hồn thú. Một con hắc ám ma Long 10 vạn năm, bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái này nói ra tuyệt đối không ai tin. Nhưng đường Vũ Lân liền làm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hơn nữa nhìn lên, ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua đúng là dễ dàng như thế. Ngao Duệ rút cuộc hiểu được vì cái gì A Như Hằng sẽ nhìn mình nở nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn là biết rõ đường Vũ Lân muốn làm gì đấy. Mà ở thời điểm này, hắn cũng lần đầu tiên cảm giác được. Lúc trước đánh cuộc không phải ổn định như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, đánh chết một con hồn thú 10 vạn năm, mang cho một phương hồn sư tăng phúc cực lớn đến cỡ nào. Tất cả cấp độ hồn hoàn tăng lên vạn năm, càng là đem hồn lực tăng lên 2 cấp. Đường Vũ Lân tăng lên 2 cấp hồn lực, chỉ sợ đã đến gần tại cực hạn đấu la rồi. Mà bọn hắn bên kia, thậm chí còn có hồn sư tăng lên hai cấp hồn lực mới từ hồn đấu la tiến vào đến cấp độ phong hào đấu la. Tranh lệch ở giữa song phương, thoáng một phát đã bị kéo gần lại thật lớn. Trận chiến đấu này, lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Mà cái ngoài ý muốn này, hoàn toàn hướng về phương hướng xử lai khắp. A như hàng thoải mái nhản nhã nhìn màn hình lớn trước mặt. Hắn tuy rằng không biết đánh chết hắc ám ma long sẽ mang lại cho bọn đường Vũ Lân là cái gì. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem. Bên trên cục diện, bọn hắn thế nhưng là không chút nào rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đã thấy được phu thê đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la. Song phương tại hai bên bờ sông đối mặt, đường Vũ Lân mặt mỉm cười. Giờ khắc này, trên người hắn cùng Tư Mã Kim Trì đều cuốn quanh lấy vầng sáng màu tím sậm. Phần vầng sáng này đang không ngừng dung nhập vào bên trong thân thể bọn họ. Dùng tinh thần lực tư duy bộ tượng hóa của đường Vũ Lân. Đương nhiên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, cũng đồng dạng không nghĩ tới. Săn giết hồn thú mười vạn năm này tăng phúc vậy mà lớn như thế. Long thiên vũ tại bên kia bờ sông cắt cao giọng nói. Là các ngươi đánh chết hắc ám ma long sao? Đường vũ lân nói. Đúng vậy. Long thiên vũ nhẹ gật đầu, nói. Rất tốt. Nói xong hai chữ này, hắn kéo một phát thần kiếm đấu la bên cạnh. Hai người vào đến trong rừng cây sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Rời đi sao? Quả nhiên là đủ tỉnh táo. Hai mắt đường vũ lân híp lại. Vốn là hắn còn muốn dụ cho hai vị đối diện này công qua. Nói như vậy, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội đánh tan bọn hắn. Võ hồn dung hợp kỹ, hắn cùng tư mã kim chỉ cũng có. Nếu như là hai đối hai mà nói, hắn vẫn có tin tưởng. Hắn lo lắng nhất chính là việc thiên đấu la ở thời điểm này cũng ở chung quanh đây. Đó mới là chuyện phiền toái. Mà lúc này đây, chính thức gặp phải phiền toái, nhưng là lăng tử thần tọa chấn ở đường giữa cơ giáp hồng nhạt bao trùm toàn thân. Lăng Tử Thần cũng sớm đã đến gần bờ sông rồi. Tại bên trong đấu trường chiến thần, chỉ có đường giữa là có một tòa cầu lớn, liên thông lấy hai bên. Cho nên, từ nơi này, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đại bản doanh đối diện ở phương xa. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy không phải là đại bản doanh, mà là hồn sư chủ khống của đối phương tọa trấn trung ương, chính là Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng. Mạc Tử Hồng khuôn mặt cổ phác trầm tĩnh, càng mang theo vài phần ưu nhã. Tóc dài rủ xuống tại hai bên gò má. Toàn thân liền tản ra cảm giác vận luật nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn an vị tại bên kia cầu. Một cái đàn cổ toàn thân hiện lên hình dáng tinh thể màu tím, đặt ngang tại trên đầu gối. Lăng tử thần thậm chí so với hắn sớm một bước đã đi tới nơi này. Nàng nhớ kỹ đường vũ lân dặn dò, cũng không có qua cầu. Mà là tại đây trong tỉnh táo quan sát đến tình huống đối diện. Trong tay một đôi đoạn thương tại bàn tay lắc lư, ngước mắt nhìn đối diện. Sau đó nàng liền thấy được Mạc tử hồng lúc lần đầu tiên nhìn thấy vị ma cầm đấu la này, lăng tử thần đã cảm thấy chính mình rất không thích người này. không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần không thích mà thôi. tựa hồ là bởi vì bề ngoài đối phương có chút quá diêm dúa. nhưng rất nhanh lăng tử thần liền phát hiện khí chất này của đối phương thật không phải là giả vờ. bởi vì mạc tử hồng bắt đầu đánh đàn rồi. tiếng đàn du dương một cách tự nhiên mang theo một phần sức cuốn hút kỳ dị. lăng tử thần chớp mắt liền mở ra biện pháp phòng hộ của cơ ráp. đầu tiên chính là ngăn cách sóng âm. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, chính mình dĩ nhiên là phí công rồi. Tiếng đàn đối phương tuy rằng không cách nào truyền vào, nhưng lại có một loại tinh thần chấn động kỳ dị sẽ khiến năng lượng cơ giáp cộng hưởng. Mặc dù sẽ bị ngăn cách một bộ phận rất lớn, nhưng như cũ đối với nàng vẫn sinh ra ảnh hưởng. Một tia cảm giác mỏi mệt rõ ràng bắt đầu xuất hiện ở trong lòng. Cái loại cảm giác này mười phần khó chịu. Lăng tử thần tuy rằng không phải hồn sư, nhưng tinh thần lực nàng lại cường đại hơn so với người bình thường. Bình thường làm nghiên cứu, mấy ngày mấy đêm không ngủ được là chuyện thường xuyên. Mỏi mệt hầu như sẽ không xuất hiện tại trên người nàng. Nhưng tại giờ khắc này, nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được bản thân mỏi mệt. Đó là một loại mỏi mệt nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Các loại mặt trái tâm tình cũng bắt đầu tiếp theo xuất hiện. Vì cái gì ta muốn khắc khổ nghiên cứu như vậy? Vì cái gì ta muốn truy cầu cường đại như vậy? Vì cái gì ta không thể tìm được nam nhân mình thích? Vì cái gì đường vũ lân chán ghét như vậy? Thế nhưng là, chính mình lại thích ở một chỗ cùng hắn. Các loại ý niệm phân loạn phức tạp trong đầu cũng tiếp theo xuất hiện. Lăng tử thần thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được ánh mắt chính mình trở nên có chút ngóc trệ. Đường Vũ Lân cuối cùng là người chứ không phải thần mà tính được hết. Tại ban đầu đường Vũ Lân nghĩ đến, tọa chấn đường giữa của đối phương hẳn là việc thiên đấu la mới đúng. Cho nên, hắn mới ăn bài lăng tử thần tại đường giữa, tác dụng chủ yếu là uy hiếp, thậm chí là đe dọa bởi vì lăng tử thần là một thân hồn đạo nguồn suối vẫn là rất đáng sợ. lăng tử thần một khi phóng xuất ra cái loại cảm giác điên cuồng đều muốn tự bạo này. ngay cả cực hạn đấu la cũng phải nghĩ kỹ. nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lăng tử thần gặp gỡ sẽ là đối thủ mà cơ giáp sợ nhất. đó là hồn sư hệ khống chế. hơn nữa còn là hồn sư khống chế loại sóng âm cường đại. trên thực tế ma cầm đấu la mặc tử hồng cũng không nắm rõ tình huống lăng tử thần. lúc nàng nhìn thấy lăng tử thần mặc một bộ cơ giáp hồng nhạt cũng là rất ngoài ý muốn. Đây là đấu khải sao? Nhìn lại có điểm không giống. Thế nhưng là tản mát ra năng lượng chấn động, thế nhưng là tương đối cường đại. Nói nó không phải đấu khải nhưng bản thân nó khí tức lại quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là cơ giáp? Nhưng thể tích cơ giáp lại quá nhỏ. Cho nên, nàng mới bắt đầu gảy đàn để tiến hành thăm dò. Mạc Tử Hồng am hiểu nhất đúng là đi qua ma cầm phóng thích các loại nguyền rủa, Lực khống chế ma cầm rất mạnh, đệ nhất khống chế của chiến thần điện, thanh danh không phải là nói không. Quả nhiên, nàng vừa gảy đàn, trên người đối phương liền tỏa ra một tầng hào quang hồng nhạt, ngăn cản lấy tiếng đàn chính mình. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có hướng nàng phát động công kích, nhưng phòng hộ lại một mực tồn tại. Trên thực tế, nàng cũng không biết. Nếu như ở thời điểm này trực tiếp phát động công kích mà nói, chỉ sợ Lăng Tử Thần ngăn cản không nổi rồi. Mặc Tử Hồng bởi vì không rõ ràng lắm tình huống, liền một mực gảy đàn. Mà đối với Lăng Tử Thần đã bị tiếng đàn xâm nhiễm, trở nên mà có chút mơ mơ màng màng may mắn, bộ thần cấp cơ giáp này có năng lực phòng hộ cùng ngăn cách tương đối mạnh, loại bỏ rồi bộ phận cực lớn ảnh hưởng của tiếng đàn. Hơn nữa bản thân cũng có năng lực bảo hộ chủ nhân tự động đứng thẳng tại đó, cho nên mới khiến nàng có thể duy trì trạng thái lấy bây giờ. ở đường bên trái, hứa tiểu ngôn cùng nguyên ân dạ huy cũng đã đi tới bờ sông rồi. đường vũ lân giao nhiệm vụ cho bọn họ là thăm dò để tiến công, cũng là bên trong ba đường, chính là điểm tiến công duy nhất. đến nơi bờ sông, nguyên ân dạ huy nhìn lại đối diện lúc này đối thủ đối diện cũng đã xuất hiện cách sông nhìn nhau thình lình chính là kháng long đấu la nam cung giật. tại bên trong đấu trường chiến thần tất cả hồn đạo máy truyền tin đều là bị che đậy hết nói cách khác muốn liên hệ lẫn nhau chỉ có thể dùng một ít phương thức rất thông thường hoặc là có chuyên môn liên hệ cùng loại với hồn kỹ tinh thần dò xét hôm nay tham chiến mọi người tuy rằng đều là tu vi cấp độ phong hào đấu la nhưng muốn nói ở phương diện này vẫn còn thật sự là không có am hiểu như vậy cho nên vô luận là sử lai like khắc học viện bên này Hay là đối với chiến thần điện bên kia, cũng không có biện pháp tại trước tiên đem tình huống bổn phương thông báo cho đồng bạn. Cho nên, Nguyên ân dạ huy cũng không biết đối diện là một người hay là hai người. Song phương đồng dạng cũng là cách song nhìn nhau, không có tại trước tiên triển khai hành động. Bất đồng duy nhất chính là, lực lượng Nguyên ân dạ huy đủ nhiều. Lúc trước âm thanh hắc ám ma long bị đánh chết nàng cũng nghe được. Sau đó nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ở thời điểm này hồn lực trên người mình có biến hóa. Tăng phúc rõ ràng như thế, đối với phong hào đấu la như nàng cũng là tăng phúc tương đối to lớn. Cho nên, tại lúc nhìn thấy đối thủ của đối phương là Kháng Long đấu la Nam Cung giật tương đối yếu kém. Ánh mắt nàng đã trở nên sáng lên. Nam Cung giật tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng. Đối với hứa tiểu ngôn, hắn ấn tượng không nhiều lắm. Nhưng đối với Nguyên ân dạ huy, tại chiến thần điện thế nhưng là có không ít tư liệu. Trên đại hội sử lai khắc học viện chiêu sinh, Nguyên ân dạ huy thể hiện ra thực lực cường đại. Bản thân chẳng những là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được tứ tự đấu khải. Hơn nữa lúc trước biểu hiện của mọi người sử lai khắc làm trong lòng hắn có chút trần chờ Huống chi, tại bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy còn có một gã đồng bạn. Dựa theo tư liệu biểu hiện cũng hẳn là một phần tử sử lai khắc thất quái. Sử lai khắc thất quái ngay cả hồn sư hệ thức ăn đều mạnh mẽ như vậy. Lại càng không cần phải nói là những hồn sư chủ chiến đấu này rồi. Cho nên, sau khi nhìn thấy đối phương, hắn lập tức liền manh động thoái ý. Không nên để hai nữ nhân bên kia có phản ứng. Hắn đã lặng yên lùi vào đến bên trong rừng rậm phe mình mà che giấu. Hứa tiểu ngôn hướng Nguyên ân dạ huy hỏi. Nguyên ân, làm sao bây giờ? Chúng ta qua không? Nguyên ân dạ huy lông mày cao lại nói. Sợ có cạm bẫy, trước tiên không vội mà qua. Chúng ta thanh lý thoáng một phát thủy hồn thú trong sông. Sau đó quan sát một chút động tĩnh lại nói tiếp. Vừa nói, nàng đã phóng người lên. Sau lưng một đôi cánh đen xì như mực bỗng nhiên mở ra, thân hình cũng xuất hiện biến hóa dung mạo cũng biến trở về bộ dáng nàng bình thường, mà không phải bề ngoài nam nhân. Nguyên Ân Dạ Huy ở dưới trạng thái biến thân đoạn Lạc Thiên Sứ, tự nhiên có một cỗ mỹ lực tà mị. Lúc trước, thời điểm đánh chết ác ma ma tộc, nàng lấy được lợi ích nhưng thật ra là lớn nhất, nhất là tại huyết mạch thuần hóa càng là mạnh hơn. Cho nên, đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân tại lúc kia tăng lên tương đối nhiều. Diệp Tinh Lan vì cái gì nhiều mạng nỗ lực như thế để không muốn bị nàng bỏ xa, cũng là bởi vì thực lực Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên quá là nhanh. Cái kia không chỉ là tăng lên hồn lực, mà là trình thể thực lực tăng lên. Song sinh võ hồn cường hãn, tại sau khi đột phá phong hào đấu la ưu thế liền rõ ràng hiện ra. Bên trong sử lai khắc thất quái, trừ đường vũ lân ra, tăng lên nhanh chóng phải thuộc nguyên ân dạ huy. Nàng là người thứ nhất đột phá phong hào đấu la. Hơn nữa trong thời gian thật ngắn, đã đạt đến trình độ 93 cấp. Khoảng cách tới siêu cấp đấu la cũng càng ngày càng gần. Có thể suy ra, bằng vào song sinh võ hồn trợ giúp. Hơn nữa có lão tổ tông thái thản cự viên nhị minh chân huyết thuần hóa huyết mạch, ác ma chỉ vương thuần hóa huyết mạch đoạn lạc thiên sứ. Cấp độ siêu cấp đấu la căn bản cũng sẽ không có bình cảnh ngăn cản nàng tiến lên. Tương đối mà nói, những người khác tăng lên tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng cùng nguyên ân dạ huy vẫn là kém một ít. Diệp tinh lan cũng không chịu thua. Đối với đường vũ lân đều không phục, huống chi là nguyên ân dạ huy. Lúc này mới nín lấy một cỗ sức lực và hôm nay bạo phát đi ra. Muốn mạnh mẽ cảm ngộ áo nghĩa cấp độ kiếm thần, mà thực lực Nguyên Ân Dạ Huy, tự ý nào đó bên trên mà nói. Trên thực tế đã tương đương với Diệp Tinh Lan cảm ngộ qua cấp độ kiếm thần rồi. Đúng là trong thất quái, tu vi Nguyên Ân Dạ Huy gần với Đường Vũ Lân nhất. Vầng sáng màu ám tử xoay tròn vây quanh thân thể của nàng, lưu chuyển trong đó còn có màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Màu tử kim chính là huyết mạch vương thất ác ma nhất tộc, chi lực xa đoạn tinh khiết nhất. Tại sau khi Nguyên Ân Dạ Huy biến thành Đọa Lạc Thiên Sứ, khi tức bản thân cũng tiếp theo phát sinh biến hóa, trừ ánh mắt còn có thể bảo trì thanh tịnh ra, toàn thân đều tản ra tà khí mãnh liệt. Tay phải vung lên, ám hắc ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. mà lúc này đây, thủy hồn thú phía dưới hiển nhiên đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. một con cá lớn đột nhiên lộ đầu ra, há miệng, chính là một đạo thủy tiễn phụt lên thẳng đến nguyên ân dạ huy. thủy tiễn tốc độ cực nhanh, phá không phát ra kêu to, bản thân còn mang theo gương vị tính kích thích, hiển nhiên là có độc đấy. Mà lúc này, dưới chân Nguyên ân dạ huy vầng sáng màu tử kim lại đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Một cước đạp xuống, không khí chấn động, sóng nước căn bản là không thể trùng kích đến nàng. Bay đến trước mặt cũng đã tiêu tán. Đáng sợ hơn chính là, toàn bộ phía dưới mặt sông sụp đổ. Hồn thú loài cá kia trực tiếp bị hư không dẫm dẹp. Cùng lúc đó, hắc ám ma kiếm trong tay Nguyên ân dạ huy huy động hướng phía dưới. Trên người hào quang màu tử kim tỏa sáng. Đen xỉ như mực, xa thành ma. Một kiếm sạch qua, chớp mắt, tiếp theo mảng lớn nước sông đều biến thành màu tím đen. Ngày sau đó, vậy mà như là giống như sôi trào, bốc lên một cỗ bong bóng khí. Điểm điểm tích tích hào quang khoách tán ra. Từ trong nước sông phía dưới bay lên, nhao nhao hướng trong cơ thể nàng cùng hứa tiểu ngôn dũng mãnh lao tới. Nam cung giật tuy rằng đã lui vào đến trong rừng cây đối diện, nhưng cũng không có rời đi, mà là đang âm thầm quan sát đối thủ đối diện. Lúc hắn nhìn thấy nguyên ân dạ huy nhẹ nhàng đánh chết thủy hồn thú trong nước sông. Hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái đó và tư liệu lúc trước cho thấy năng lực tựa hổ. Có... Hắc ám chi lực cường đại như thế, chẳng lẽ nàng là tà hồn sư sao? Trong nước sông, màu tím đen vẫn còn hướng xa xa lan tràn. Những nơi đi qua, hồn thú nhỏ yếu căn bản không có bất luận năng lực chống lại. Nhao nhao hóa thành hào quang biến mất. Cũng có một ít hồn thú cường đại, có năng lực lưỡng cư sống ở trên cạn lẫn dưới nước. Bọn chúng liên tục không ngừng từ trong nước chui ra. Có một ít sông lại hướng về nguyên ân dạ huy bên này. Có một ít thì là nhanh chóng chạy thục mạng. Đúng lúc này, xa xa bên trong dòng nước, đột nhiên một cỗ cột nước cực lớn phun vào không chung. Một cỗ khí tức cường thế cũng tiếp theo tán phát ra. Tại đây trong nước sông cũng là có một ít hồn thú thực lực mạnh mẽ. Thí dụ như vị trước mắt này. Tại đỉnh cột nước, một con hồn thú thân rộng vượt qua 6 mét, cao cũng có 4 mét. Đó là hồn thú loại hình như con cua đang lơ lửng tại phía trên cột nước. Một đôi càng trước cực lớn vung vẩy, hiện ra lửa giận của nó. Chính hồn thú vạn năm cương ngao giải, bá chủ vùng mặt sông này. Đôi mắt nhỏ cương ngao giải quay tròn, cơ hồ là chớp mắt liền đã tập trung vào Nguyên Ân Dạ Huy. Một màn quỷ dị xuất hiện, phía dưới trong nước sông, từng cỗ cột nước cấp tốc phun ra. Đúng là trên không trung tạo thành một đạo từ cột nước ngưng kết mà thành cái cầu. Tám cây chân dài của cương ngao giải nhanh chóng hành động. Một đôi càng trước dài đến 4 mét vung vẩy hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, một đôi càng trước của cương ngao giải hoàn toàn mở ra, hồn lực cường thịnh chấn động bắn ra. Nó để lực phòng ngự tăng trưởng, lực lượng cường đại vô cùng, một đôi càng trước thậm chí có thể thoải mái cắt gãy kim loại hiếm. Tại đây, căn bản không có bất luận thủy hồn thú nào là đối thủ của nó. Lúc này, lượng lớn đồ tử đồ tôn bị đánh chết, đã triệt để chọc giận vị bá chủ thủy hồn thú này. Đúng lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi tại trên người con cua. Lập tức, trước một khắc cương ngao giải còn nhanh chóng lao đến, bỗng nhiên đã dừng lại. Ngay cả cột nước dưới thân đều khống chế không nổi, cột nước rơi xuống. Hào quang màu tử kim trên không trung kéo lê một đạo ưu mỹ, lại mang theo vài phần quang hồ thê lương chém qua. Thân thể cương ngao giải lập tức ngưng trệ tại bên trong không trung. Theo nguyên ân dạ huy sẹt qua đến bên cạnh thân hình con cua. Một bàn tay đặt sau lưng giáp xác của nó. Có thể thấy rõ ràng, hào quang màu tử kim hiện lên hình dáng vòng xoáy rót vào trong đó Sau một khắc oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình khổng lồ của cương ngao giải đã là chia năm xẻ bảy, hướng phía dưới bạo tạc nổ tung tán loạn, một cỗ năng lượng nồng đậm theo trên người nó bắn ra, nguyên ân dạ huy có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẫn là vạn năm mới đã hiền, đại bổ, Hứa tiểu ngôn thu hồi tinh trượng chính mình cười nói, đúng là có điểm ngốc, người không cảm thấy hồn thú nơi đây đều ngốc sao, không biết chiến thần điện là thiết lập thế nào đấy, ngay cả thích hên tránh xấu cũng không biết. Rõ ràng cảm nhận được chúng ta cường đại, lại còn dám xông lại, quả thực là não tàn. Nam Cung giật giấu ở trong rừng cây nghe vậy trong lòng không khỏi bi phẫn. Cái não tàn này là nói hồn thú sao? Hay là nói chúng ta đấy? Đây quả thật là im lặng làm ngơ mà thôi. Nhưng ở thời điểm này hắn càng không dám ra đi. Thực lực cương ngao giải vạn năm hắn là rất rõ ràng đấy. Hắn tuy rằng cũng có thể chiến thắng, nhưng quyết không thể nào nhanh chóng như thế. Nữ hài nhi dùng tinh trượng kia hẳn là hồn sư khống chế khống chế cộng với cường công luôn luôn là tổ hợp cường hãn nhất trong hồn sư nam cung giật tự mình biết rõ vẫn là phải ẩn núp trong bóng tối tùy thời kéo dài thời gian đúng lúc này phương hướng đường giữa một đạo hào quang đột nhiên phóng lên trời trên không trung nổ tung hóa thành một vòng quang hoàn hồng nhạt khoách tán ra đường giữa gặp nguy hiểm sao nguyên ân dạ huy trong lòng siết chặt ở chỗ này không có biện pháp dùng bất luận hồn đạo khí để tiến hành truyền lại tin tức cho nên lúc trước bọn hắn cũng đã thương lượng tốt rồi Trên người mỗi người đều mang theo tín hiệu cầu viện do lăng tử thần cung cấp. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền đem tín hiệu cầu viện phóng xuất ra. Rất hiển nhiên, cái tín hiệu này đến từ đường giữa, là lăng tử thần bên kia xảy ra vấn đề rồi. Trợ giúp đường giữa. Đi thôi. Nguyên ân dạ huy không chút do dự võ mạnh hai cánh sau lưng, hướng đường giữa bay đi. Hứa tiểu ngôn cũng là phóng người lên, theo sát phía sau. Đối diện nam cung giật tự nhiên thấy được hành động của các nàng. Nhưng ở thời điểm này, hắn thật đúng là có chút không dám một mình xâm nhập tiến về đối phương đường giữa bên này đúng là xảy ra vấn đề rồi. Ma cầm đấu la mạc tử hồng sau khi liên tục gãy đàn hồi lâu. Nàng phát hiện lăng tử thần đứng ở nơi đó một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng của nàng cũng đã có chỗ nghi hoặc. Vì vậy tính thăm dò phát ra một lần tiến công. Dây đàn run run, run một đạo hồn lực hóa thành sóng âm phóng đi tới lăng tử thần bên kia bờ sông. Kéo dài qua trăm mét, sóng âm đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng lăng tử thần căn bản không có biện pháp né tránh. Lúc này hoàn toàn ở vào trong choáng váng, nàng trực tiếp bị sóng âm chính diện đánh trúng. Mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ, nhưng lăng tử thần cũng như trước bị xung kích bay ngược ra hơn 10 thước, bằng vào cơ giáp ổn định hệ thống mới vững vàng mà rơi trên mặt đất. Mà lần trùng kích này cũng khiến nàng thanh tỉnh lại, không chút do dự liền phóng xuất ra tín hiệu cầu viện. Đối diện ma cầm đấu la mặc tử hồng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng gì, từ biểu hiện của đối thủ là hắn có thể nhìn ra được. Đối phương rõ ràng là bị chính mình khống chế được, cho nên mới không cách nào ngăn cản. Không có nửa điểm do dự, mà cầm trong tay liên tục đánh, một chuỗi sóng âm bắn ra. Bản thân sóng âm tản ra màu tím nhạt. Kỳ dị chính là, tổng cộng bảy đạo sóng âm. Đằng sau truy cản kịp phía trước, bảy đạo sóng âm tại bên trong không chung. Bằng vào va chạm lẫn nhau, vậy mà trước sau sáu lần tăng tốc, lúc một lần tăng tốc cuối cùng hoàn thành. Toàn bộ bảy đạo sóng âm đã hội tụ ở một chỗ, hóa thành một đạo sóng âm càng lớn. Hơn nữa tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, vừa vận tại trạng thái đỉnh phong nhất đi đến trước người lăng tử thần. Phần lực khống chế này, có thể nói thần hồ kỳ kỹ, lăng tử thần lúc này tâm tình là tương đối hậm hực đấy. Một mực đến nay, nàng đều rất tự tin cho rằng, lực chiến đấu của mình không thể kém hơn so với bất luận phong hào đấu la nào. Đây cũng là lúc trước nàng có can đảm luận bàn lực lượng cùng đường Vũ Lân. Thế nhưng là, kể từ sau khi chính thức tiếp xúc với những phong hào đấu la này, Nàng mới phát hiện, đơn thuần là cơ giáp vẫn có rất nhiều rất nhiều chưa đủ. Cơ giáp cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế thực lực hồn sư. Nơi cần cải tiến còn có rất nhiều. Phải biết rằng, cơ giáp nàng có phần lớn nguồn suối hạch tâm tồn tại. Chính là duy nhất tại toàn bộ giới cơ giáp đấy. Trình độ cường đại, quyết không phải bất luận hồn đạo khí bình thường có khả năng bằng được. Nhưng coi là như thế, nàng cũng không có biện pháp khiến uy lực bản thân cơ giáp liền thay thế hồn sư cường đại. Trừ phi là thật sự đem chính mình trở thành quả bom. Mắt thấy sóng âm đã đến trước mặt, nàng chỉ có thể là khống chế được hai tay cơ giáp giao nhau ở trước người. Vòng phòng hộ bỗng nhiên mở ra lớn nhất, ngăn trở thân thể chính mình. Oanh lên một tiếng, sóng âm đánh trúng, thân thể lăng tử thần bay ngược mà ra. Ma cầm đấu la lúc này đã phóng người lên, bay tới thẳng đến bên kia bờ sông. Đang trong quá trình phi hành, trong tay ma cầm đánh liên tục, một tay nâng ma cầm, một tay liên tục búng ra. Từng đạo sóng âm đánh vào trong nước, áp chế phía dưới để thủy hồn thú không đến mức ảnh hưởng đến chính mình. Đồng thời nhanh chóng bay về phía Lăng Tử Thần. Hắn lúc này đã kết luận, Lăng Tử Thần chính là người yếu nhất trong sử lai khác lần này đến đây. Trước tiên đem nàng bắt lại, ván này cơ bản cũng là đại cục đã định rồi. Lăng Tử Thần bị đánh bay ra mấy chục thước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Sóng âm cường đại thậm chí tại cơ giáp nàng biểu hiện ra một ít dấu vết, vòng phòng hộ cũng bị trùng kích không dứt nhộn nhạo, nhưng là chính là ở thời điểm này, cơ giáp trên người Lăng Tử Thần từng điểm hào quang sáng lên, sáng chói như đầy sao. Khí tức kinh khủng cũng tiếp theo bốc lên. Cái này cuối cùng là cơ giáp đệ nhất đương thời. Thực lực bản thân lăng tử thần tuy rằng không được, nhưng uy lực cơ giáp cũng tuyệt đối là cường đại. Vấn đề phán đoán của ma cầm đấu la xuất hiện một điểm. Không sai, lăng tử thần đúng là một người yếu nhất sử lai khắc học viện bên này. Nhưng bản thân nàng yếu là không phải là chỉnh thể. Ảnh hưởng lớn nhất của ma cầm đấu la đối với nàng là khống chế. Hơn nữa còn là vừa lên đến, dưới tình huống chuẩn bị chưa đủ đã bị kéo dài ảnh hưởng. Mà bây giờ Mạc Tử Hồng đổi thành sóng âm công kích, tuy liên tục đánh lui Lăng Tử Thần, nhưng đồng dạng, đối với khống chế của nàng liền đã biến mất. Dưới loại tình huống này, Lăng Tử Thần cũng không phải loại bùn nạn đó. Trong tay một đôi đoạn thương nâng lên, hai đạo hào quang bỗng nhiên từ bên trên đoạn thương bắn ra. Hào quang ngưng thực lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến trước mặt Mạc Tử Hồng. Thật nhanh. Trong lòng Mạc Tử Hồng cả kinh, nhưng phản ứng của nàng cũng hết sức nhanh chóng. Ngón tay búng ra, từng đạo hào quang bắn ra. Hai đạo tiếng đàn tinh chuẩn vô cùng ngăn lại hai đạo thương mang. Oanh, oanh. Nhưng mà, chuyện vượt quá ngoài ý liệu của Mạc Tử Hồng đã xảy ra. Cả hai va chạm, uy lực bạo tạc nổ tung xa xa vượt qua nàng dự phán. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sóng khí cường đại đúng là đem Mạc Tử Hồng trùng kích lui lại. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh hồng nhạt đã đến trên đỉnh đầu của nàng. So tốc độ sao? Mạnh nhất của cơ giáp thế nhưng là có tốc độ siêu âm đấy. Ngay sau đó, lúc trước quang điểm trên người lăng tử thần sáng lên đồng thời bộc phát. Trên trăm đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng ma cầm đấu la. Tính cách lăng tử thần là nóng nảy hạng gì? Lúc trước bị khống chế thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã tức điên rồi. Lúc này thật vất và bắt được cơ hội phản kích làm sao lại lưu thủ. Vừa lên đến liền bạo phát ra lực công kích cường hãn nhất chính mình. Cái cơ giáp này của nàng ưu thế lớn nhất liền ở tốc độ cùng lực công kích cường hãn. Lúc này càng là triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Mà Mạc Tử Hồng chịu thiệt là do đối với nàng cái cơ giáp này phán đoán chưa đủ. Thậm chí phán đoán không rõ ràng lắm đến tột cùng là cơ giáp hay là đấu khải. Lúc này, tại phần lớn trùng tia sáng bao phủ phía dưới, nàng đã là tránh cũng không thể tránh. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Hồng quyết định thật nhanh. Trên người hồn hoàn thứ bảy lập lẻ. Trong tay ma cầm hướng không chung ném đi. Thân hình lưu chuyển, chớp mắt dung nhập vào bên trong ma cầm. Lập tức, cái ma cầm trên không trung phóng đại hóa thành một cái đàn dài đến 5m bề rộng chừng 2m. Dây đàn tự nhiên vang lên, phát ra từng tiếng vận luật dễ nghe. Cùng lúc đó, vô số tiếng đàn bắn ra, sóng âm không hề giữ lại hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra. mà Cẩm Chân Thân oanh oanh quanh, liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung. Sóng âm cùng hồn đạo dạ tuyến trùng kích lẫn nhau, nổ tung từng đoàn từng đoàn năng lượng chấn động kịch liệt. Thời điểm này liền hiện ra lực công kích song phương rồi. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Lăng Tử Thần. Sau khi Ma Cầm Chân Thân xuất hiện, trong tự nhiên lại đã bao hàm lực khống chế, khiến đầu óc của nàng một hồi choáng váng, công kích kế tiếp cũng có chút không xuất ra được. Sau đó chính là phía dưới lực bạo tạc cường đại, sóng khí phản lại, đem Lăng Tử Thần tung bay lên không trung, phóng tới phương xa. Nhưng Ma Cầm đấu La Mặc Tử Hồng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lăng Tử Thần nén giận cùng với khởi động hầu như vượt qua 70% hồn đạo xạ tuyến. Uy lực hồn đạo xạ tuyến này, thế nhưng là nguyên một đám hồn đạo nguồn suối ngưng tụ mà thành, lực bộc phát rất mạnh lúc trước đường vũ lân cũng rất là kiên kỵ kịch chấn phía dưới cũng có rất nhiều lực chấn động trùng kích tại phía trên ma cầm khiến âm luật ma cầm kế tiếp xuất hiện một ít hỗn loạn bản thân cũng bị trùng kích hạ thấp rơi trên mặt đất trung quanh mặt đất mảng lớn dạng nứt ma cầm đấu la mặc tử hồng nhìn đối phương bị tung bay lần này nàng rút cuộc chú ý tới tại trước khi đối thủ bị tung bay thân thể rõ ràng xuất hiện cứng ngắc đây rõ ràng là tình huống bị chính mình khống chế thì ra là thế nàng sợ âm luật chính mình cố nén lực bọt tạc trùng kích đối với bản thân. phía dưới ma cầm chân thân xuất hiện một vòng quang văn. mặt ngoài ma cầm cũng hiện lên một tầng kim loại sáng lạn màu ám tử. chính là tam tự đấu khải. tại tam tự đấu khải tăng phúc bên dưới, mạc tử hồng nhanh chóng hóa giải năng lượng trùng kích lúc trước. cùng lúc đó, dây đàn luật động so với lúc trước cường đại gấp mấy lần. suy yếu, nguyền rủa, chậm chạp, giấc ngủ. các loại tiếng đàn khống chế cường đại rêu rắc ra, thẳng đến phương hướng lăng tử thần bao trùm mà đi. Vị này là một vị chiến thần phản ứng cường đại. Nàng hoàn toàn có thể căn cứ tình huống trên chiến trường làm ra điều chỉnh chính xác đối với chính mình. Từ đó dùng thủ đoạn tốt nhất đi công kích đối thủ của mình. Kinh nghiệm chiến đấu của lăng tử thần sẽ không có phong phú như vậy. Nếu như đổi là đường vũ lân ở vào tình huống của nàng. Tại sau khi giải thoát khỏi khống chế, nhất định sẽ dựa vào tốc độ trước tiên kéo ra khoảng cách. Thử cùng đồng đội tụ hợp mà không phải cứng rắn đối đầu cùng ma cầm đấu la. Tiếng đàn trùng kích, tinh thần lăng tử thần hầu như chớp mắt liền mơ hồ. Tiếng cảnh báo mãnh liệt cũng tiếp theo vang lên tại bên trong cơ giáp. Nàng cảm nhận được tinh thần chấn động quá mức kịch liệt. Phòng hộ cơ giáp cũng mở ra đến mạnh nhất. Nhưng mà, tại thời điểm thiết kế ban đầu, phương diện phòng ngự tuy rằng cân nhắc đến ảnh hưởng âm thanh. Nhưng đối với phòng ngự tinh thần lực cuối cùng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém. Dù sao, tinh thần lực không chỗ nào không có, lại rất khó bắt. Điều này cũng một mực là một trong đầu đề nghiên cứu của nàng. Bản thân tinh thần lực của lăng tử thần lại mạnh mẽ. Nhưng đó cũng là tinh thần lực một người bình thường, mà không phải hồn sư. Lúc này, tại tiếng đàn của một vị phong hào đấu la cường đại trùng kích phía dưới, đã uy hiếp được không chỉ là khống chế thân thể, mà là sinh mệnh. Thể chất sinh mệnh của nàng lập tức liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tiếp tục nữa, rất có thể có nguy hiểm nổ đầu. Đúng lúc này, một đạo hào quang tử trên trời giáng xuống, bao phủ ở thân thể lăng tử thần. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, lăng tử thần đã biến mất không thấy gì nữa đó chính là hệ thống bảo hộ của đấu trường chiến thần. Lúc cảm nhận được có hồn sư bị uy hiếp nghiêm trọng, mà bản thân hồn sư đã không cách nào cứu rỗi. Thời điểm đó, đấu trường chiến thần sẽ chủ động đem truyền tống rời đi, để bảo đảm an toàn cho hồn sư. Đây mới là thứ trọng yếu nhất của đấu trường chiến thần. mắt thấy đạo hào quang bỏ xa mặc tử hồng lập tức trong lòng đại định, mà cẩm một lần nữa hóa thành bản thể. lúc này toàn thân nàng đã được tam tự đấu khải bao trùm, không có nửa phân dừng lại, cũng không có lại tiếp tục đi tới. Vị này không chút do dự hướng về bờ sông Phe mình bay đi, đã chiếm cứ thượng phong, vậy phải bảo trì mà không phải mạo muội đi về phía trước. Hiện tại đã là cục diện năm đấu 4, hắn không cần phải đi mạo hiểm. Hồn sư khống chế tuy rằng cường đại, nhưng nếu như gặp gỡ cường lực mẫn công hoặc là cường công, đối phương chỉ cần tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, hắn vẫn là rất nguy hiểm. Mà đang ở thời điểm Lăng Tử Thần bị truyền tống ra ngoài, bên tai Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng với Tư Mã Kim chỉ điều truyền tới một âm thanh Một người đội viên của phe mình đã rời khỏi chiến trường, nhận được tín hiệu cầu viện tự nhiên không chỉ là Nguyên Ân Dạ Huy, hầu như chính là tại lúc ma cầm đấu la lui trở về bên kia. Đồng thời, đường Vũ Lân cũng đã chạy tới đường giữa, Nguyên Ân Dạ Huy cùng hứa tiểu ngôn cũng cùng một lúc chạy tới. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy đối diện ma cầm đấu la mặc tử hồng đã đi vào trong rừng rậm, hán lập tức liền đã hiểu được vấn đề, là mình đoán đã sai lầm. Không nghĩ tới đường giữa đối phương lại không phải Việt thiên đấu la mạnh nhất mà là ma cầm đấu la mạc tử hồng. Ban đầu tại bên trong kế hoạch của hắn, lực công kích lăng tử thần là đầy đủ cường đại. Nhất là nếu như bày ra bộ dạng muốn tự bạo, coi như là cực hạn đấu la cũng muốn kiên kỵ vài phần. Chỉ cần có thể tại đường giữa tạm thời chấn nhiếp đối thủ, chờ bọn hắn trộm giết hắc ám ma long. Sau đó, bọn hắn bên này có thể chiếm cứ thượng phong rồi. Sau đó lại dựa vào lực lượng đoàn đội tìm cơ hội đọ sức cùng đối phương. Lại không nghĩ rằng, đường giữa là ma cầm đấu la. Hơn nữa, hắn cũng không để ý đến lăng tử thần không có năng lực chống cự đối với tinh thần sóng âm. Một cái sai lầm, liền trôn vùi rồi đội viên đường giữa bên này. Chẳng quan tâm tự trách, sau khi đường Vũ Lân thấy Nguyên ân dạ huy, cơ hồ là không chút do dự nói. Nhanh về đường bên trái. Lúc này, bên ngoài chàng đang xem cuộc chiến song phương. Tâm tỉnh bên trên đã hoàn toàn xuất hiện nghịch chuyển. Hào quang lập lòe, Lăng Tử Thần mặc cơ giáp đã bị truyền tống về bên trong đại sảnh chiến thần điện. Cơ giáp rơi xuống đất, vững vàng đứng ở nơi đó. Nhưng Lăng Tử Thần bên trong cũng đã là hôn mê bất tỉnh rồi. Sử Lai Khắc bên này, ba người vội vàng tiến lên. Nhưng bản thân cơ giáp của Lăng Tử Thần bảo hộ rất mạnh, bọn hắn tính là đều muốn mở ra cơ giáp đều làm không được. Lúc trước tình huống trong sân bọn họ là thấy rõ, tự nhiên thấy được tình huống Lăng Tử Thần bị ma cầm đấu la công kích, hiểu được nàng là nhận lấy tinh thần trùng kích. Tạ giải cao mày nói. Làm sao bây giờ? À, như Hằng nói, tinh thần chi hải nếu như bị thương ngoại lực thì không cách nào giải quyết. Chỉ có thể là để cho nàng tự động khôi phục. Chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được. Hiện tại cũng không biết nàng nhận lấy tinh thần trùng kích mạnh như thế nào. Bản thân phòng hộ của nàng có thể tới trình độ nào? Hải đường đấu la thạch mộng xa nói ra. Không có vấn đề quá lớn đấy. Bên trong đấu trường chiến thần, hệ thống sẽ tự nhiên cảm giác thể chất hồn sư. Chỉ cần xuất hiện tình huống nguy hiểm cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Nàng hiển nhiên là vừa mới chạm đến đến loại trình độ đó. Không có nguy hiểm tính mạng. Đây là quy tắc đấu trường chiến thần. a như hằng nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy là tốt rồi. Bọn họ đều là biết rõ vị này là hạt tâm của sở nghiên cứu. Nếu như lăng tử thần xảy ra vấn đề gì, cái kia thật sự không có cách nào khác khai báo cùng đường môn. Lúc này, các vị chiến thần bên kia biểu lộ liền đều lộ ra thoải mái rất nhiều. Cuối cùng có chút cảm giác hãnh diện. Lúc trước mắt thấy Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim chỉ liên thủ, cơ hồ là chớp mắt chém giết Hắc Ám Ma Long, bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc không gì sánh kịp, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm giác được, trận đoàn chiến này giống như không phải ổn như vậy, mà giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng lại tìm về được một chút lòng tin. Không hề nghi ngờ, Sử Lai like Khắc bên này, nữ nhân mặc đấu khải hoặc là cơ giáp hồng nhạt là chỉnh thể thực lực yếu nhất, mà cũng đúng lúc bị ma cầm đấu la bắt được cơ hội. Còn lại bốn người tính là mạnh mẽ, phe mình cũng có một vị cực hạn đấu la. Hơn nữa còn có có được võ hồn dung hợp kỹ. huống chi, tại phương diện chiến thuật, sử lai like khắc không thể so cùng bọn họ. Từ trên màn hình lớn, lúc lăng tử thần thoát ly khỏi chiến trường. Trong nháy mắt, mọi người chiến thần điện bên kia cũng đã phản ứng. Bọn hắn cũng đồng dạng có thể nghe được đấu trường chiến thần nhắc nhở. Đường giữa đối phương là thiếu một người. Hai cánh cùng lên. Kháng long đấu la nam cung giật cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành qua sông. Hắn qua sông dễ dàng nhất, bởi vì lúc trước thủy hồn thú trong sông cũng đã bị Nguyên Ân Dạo Huy đánh chết. Mà đổi thành một bên, để kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân cũng là đồng sự hành động. Dùng tốc độ cao nhất đi đến bờ sông, từ đường bên trái nhảy vào bên trong trận địa sử lai khác bên này. Nhanh chóng tiến lên hướng về khu vực hạch tâm của bọn hắn. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn là nhất trí đấy. Bằng vào kiềm chế đường giữa, bọn hắn từ hai bên phát động công kích. Đủ để khiến Sử Lai Khắc tại dưới tình huống thiếu một người không cách nào bao đồng mọi mặt, mà ở thời điểm này, ứng đối của Sử Lai Khắc bên này liền sẽ lộ ra rất là trọng yếu. Thiếu một người, thật sự là quá bị động rồi. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn thấy rõ ràng, lúc trước việc Thiên Đấu La một mực trong rừng rậm săn giết hồn thú đã chạy tới đường giữa. Bên trong đấu trường chiến thần, trước tiên trở về đường, Đường Vũ Lân một cái chớp mắt theo bản năng để cho nguyên ân bọn hắn về đường cũ. Sau một khắc lập tức liền thay đổi ý tưởng, Hắn trầm giọng hướng nguyên ân dạ huy cùng hứa tiểu ngôn nói ra. Về nhà. Về đại bản doanh. Vô luận như thế nào, giữ vững vị trí đại bản doanh. Cùng lúc đó, trên tay hắn run lên, một đạo hào quang phóng lên trời. Tín hiệu nổ tung cùng giống lăng tử thần lúc trước. Không hề nghi ngờ, cái tín hiệu này là phát cho tư mã kim chỉ đấy. Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được. Thời điểm này, con muốn đi cứu viện đường bên trái rất có thể không còn kịp rồi. Đối thủ nếu như dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đại bản doanh Như vậy, đợi nguyên ân dạ huy các nàng đuổi qua, rất có thể đối phương cũng đã bỏ đi đến lúc đó, đại bản doanh liền trực tiếp là cục diện chống không. Mà lúc này đây, chỉ có một nơi là có thể hoàn toàn phòng ngự đối thủ, đấy chính là đại bản doanh. Mà đường giữa lại là khoảng cách gần nhất về đại bản doanh. Chỉ có từ đường đó chạy trở về, mới là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Sở dĩ phóng thích tín hiệu cầu viện là muốn đem tư mã kim trì mang về đi đến bên cạnh mình. Có tư mã kim trì tại đây, chỉnh thể thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng thứ Mà tư mã kim chỉ bên đường bên phải, dựa vào lực lượng một người là không thể nào chống đỡ được đế kiếm đấu la cũng thần kiếm đấu la. Cùng kia bị đột phá, không bằng tụ hợp ở một chỗ. Thật sự không được, liền cùng đối phương tại đại bản doanh quyết chiến, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong thời gian ngắn ngủi này, đường vũ lân đại não nhanh chóng vận chuyển làm ra một loạt quyết đoán. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, phe mình ở vào tình huống hoàn cảnh xấu. Chỉnh thể thực lực vốn lại yếu ban đầu một con hắc ám ma long còn hòa nhau một tí cục diện, nhưng lăng tử thần rời sân không thể nghi ngờ để cho cục diện này một lần nữa nghịch chuyển. Hơn nữa so với ban đầu thời điểm càng kém một ít. Thời điểm này hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ tình huống hiện tại của lăng tử thần, chỉ có tập trung tinh thần đối với chiến trường trước mắt mới là trọng yếu nhất. nguyên ân dạ huy cùng hứa tiểu ngôn nhanh chóng hướng đại bản doanh mà đi. đường vũ lân không thể lui, bởi vì ở thời điểm này hắn cần chờ đợi tư mã kim chỉ đến tụ hợp cùng mình. Sau đó mới có thể lui về đại bản doanh. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn có chút ít bất đắc dĩ khi thấy được thân ảnh quen thuộc bên kia bờ sông. Bản thể Việt thiên thần thương hiện lên màu ngà sữa, phía trên vầng sáng lưu chuyển. Không có kiểu như kình thiên thần thương hùng hổ dọa người. Nhưng có loại cảm giác dùng hợp duy nhất cùng thiên nhiên. Tung hoành như ý, Việt thiên thần thương. Cái này là đánh giá đối với Việt thiên đấu la. Quang ám đấu la Long dạ nguyệt đã từng nói. Tại bên trong cực hạn đấu la, các phương diện rất cân đối đấy chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Tuy nói từ góc độ phản diện cân nhắc, cân đối liền không có đặc điểm ý nghĩa, nhưng mà, cân đối cũng đồng dạng ý nghĩa ổn định, tựa như Quan Nguyệt, vô luận lúc nào đều là bốn bề yên tĩnh. Hắn rất ít có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là cũng không sẽ cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Giờ khắc này, vị Việt Thiên Đấu La này đã xuất hiện ở bên kia bờ sông, mà bên cạnh hắn còn có một vị ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Bên này sông, một phương sử lai khắc, lại chỉ có một Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Tại trước khi tư mã kim chỉ chưa có chạy tới, hắn không thể nghi ngờ sắp sửa một mình đối mặt với một vị cực hạn đấu la, tăng thêm một vị siêu cấp đấu la có được lực khống chế siêu cường. Điều này hiển nhiên là một trận chiến đấu có chút không công bằng, không có nhát gan, càng không có nửa phân trần trở. Trong tay đường vũ lân kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã tại trong lòng bàn tay, đồng thời nâng thương thăm hỏi việc thiên đấu la hướng bờ sông bên kia. Quan Nguyệt cười nhạt một tiếng, âm thanh rõ ràng vô cùng chuyển vào trong tay đường vũ lân. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy có thể đánh chết hắc ám ma Long. Thoạt nhìn, từ lúc ta giới thiệu đấu trường chiến thần, thì các ngươi liền có lẽ đã có một ít ý tưởng. Rất tốt, ta rất thích bọn ngươi còn trẻ như vậy. Hôm nay, cũng đúng lúc để cho ta xem một chút, thực lực ngươi bây giờ cuối cùng đạt đến cấp độ như thế nào. Tử Hồng, ngươi đi đến đại bản doanh bên kia bọn hắn đi. Bên này giao cho ta. Vâng, phó điện chủ. Ma cầm đấu la mặc Tử Hồng không chút do dự phóng người lên, từ mặt bên bay qua sông. Đường Vũ Lân không có động, ở thời điểm này hắn căn bản cũng không có thể đi ngăn cản, bởi vì việc thiên đấu la đối diện khí cơ đã hoàn toàn khóa kín tại trên người hắn. Thân là cực hạn đấu la, quan nguyệt đương nhiên là có lấy kiêu ngạo thuộc về mình. Hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng ma cầm đấu la dùng hai đối một đi đối phó một tiểu bối. Nhất là đối phương còn không phải cấp độ cực hạn đấu la, thậm chí chẳng qua là dưới tình huống tam tự đấu khải sư. Hắn lúc này nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Người trẻ tuổi này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, tại sau khi Kình thiên đấu la vận minh vì sử lai khác hy sinh, hắn dơ lên ngọn cờ, một tay dẫn theo các học viên sử lai khác còn lại xây dựng lại sử lai khác học viện. Hơn nữa thật sự để cho học viện một lần nữa triêu sinh, lại lần nữa tỏa sáng sức sống, đánh lui uy hiếp đến từ truyền linh tháp. Tất cả cái này đều là một người vẫn chưa tới 30 tuổi hoàn thành. Làm sao có thể không nói là kỳ tích đây? Cá tính quan nguyệt bình thản. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý là một người tạo ra kỳ tích, tựa như lúc trước hắn đối với kinh thiên đấu La Vân Minh. Người trẻ tuổi trước mắt này, sẽ trở thành hạng người như Vân Minh lúc trước sao? Trở thành trụ cột vững vàng của giới hồn sư giới sao? Xa nhớ năm đó, kinh thiên đấu La Vân Minh, dựa vào một thanh Kình thiên thần thương, trở thành thiên hạ vô địch. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, lực ảnh hưởng của sử lai khắc học viện mới tăng lên tới đỉnh phong. Hắn hải đấu La Trần Tân Kiệt kiêu ngạo như vậy. Tại sau khi một lần khiêu chiến vân minh, lại cũng không sớm hướng về sử lai khắc tìm kiếm long dạ nguyệt. Có thể nghĩ, lúc trước vân minh mang cho hắn kích thích lớn cỡ nào. Thánh linh giáo càng là bởi vì có vị kình thiên đấu la này tồn tại, căn bản không dám thò đầu ra. Thẳng đến ngày đó, hai quả thí thần tăng thêm vô số cường giả thánh linh giáo. Mới cuối cùng để cho vị này hy sinh. Mà trên thực tế, nếu như không phải là vì bảo hộ tất cả các học sinh sử lai khắc học viện, trên thế giới này lại có ai có thể đủ tổn thương đến kình Thiên Đấu La? Thậm chí sau này quan nguyệt hồi tưởng lại, đều cảm thấy kinh thiên đấu la không nên làm như vậy. Nếu như lúc đó hắn chẳng qua là mang theo thánh linh đấu la rời đi, không bao giờ có ai có thể đủ sức ngăn cản được. Lại sau này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân cường đại đi trả thù thánh linh giáo, trả thù truyền linh tháp. Dùng thực lực của hắn, xây dựng lại sử lai khắp. Có lẽ sẽ so với đường vũ lân bây giờ là thoải mái nhiều. Dù sao, kinh thiên đấu la đang cao nhất hộ. Vô luận là học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc, nhất định đều trước tiên tụ tập đến bên cạnh hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ Vinh Quang Sử Lai Khắc. Các vị lão sư Sử Lai Khắc hầu như tử vong không còn ai, nhưng đệ tử lại không có một người nào chết, tất cả đều còn sống. Cái này là tinh thần Sử Lai Khắc. Mỗi khi nhớ tới điểm này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng không khỏi tự đáy lòng bội phục Vân Minh. Một khắc này hắn càng thêm khắc sâu hiểu được, chính mình không chỉ là thực lực không bằng Vân Minh, Ngay cả tâm tính cũng xa xa không bằng đối phương. Đổi là hắn, có lẽ, hắn cũng không cách nào quyết tâm như vậy. Dù sao, hùng hồn chịu chết không phải ai cũng có thể làm được. Huống chi vân minh còn có kiều thê yêu thương sâu sắc tại đó. Hắn có thể làm việc nghĩa không chùn bước như thế. Đủ để chứng minh, hắn đối với sự lai khắc, ý thức trách nhiệm khắc sâu đến cỡ nào. Mà giờ khắc này, đứng ở bên kia bờ sông, người trẻ tuổi trước mặt mình, chính là người nối nghiệp kình thiên đấu la vân minh. Quan Nguyệt Kỳ thật sớm đã có tâm muốn cùng đường Vũ Lân luận bàn một lần. Bởi vì hắn quá muốn nhìn một chút, người này được vân minh tuyển định, có tư cách tiếp lớp trước kình thiên đấu la hay không. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt với đường Vũ Lân, hắn tuyệt đối không có nửa điểm hạ thủ lưu tình.